Kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22h15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tũng và các nền tảng Quảng Á Tũng ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 2 của chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê uh, mang tên Ba hồn một sát của tác giả Tuấn Hàn Quốc Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại cái nội dung truyện cho anh chị em tiện theo dõi Nếu như anh chị em vẫn cứ theo dõi bởi vì cái story này tác giả Tuấn cũng ra hơi chậm Thì có khi là các bạn quên Đây chính là cái story Long Shipper, Pháp Sư Long họ Ở đây thì chúng ta không gọi là những Pháp Sư mà chúng ta gọi là những huyền nhân Những huyền nhân của huyền môn Nói chung là những người có phép thuật, có đạo hạnh để vệ đạo, bảo vệ người dân Cái Lão Thầy Trương là cái phản diện chính sau nhiều lần bị Long Shipper đánh bại thì đã chạy trốn đến một cái vùng làng quê trong núi rất là sâu. Và ở đây Lão đã lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của người dân để mà Ma mị lập ra một cái tà giáo. Đồng thời chúng ta cũng đã thấy Lão đã mượn được sức mạnh của một một con quỷ nào đó mà chúng ta tạm gọi theo cách gọi của Lão là Song Đồng Thánh. Những người dân ở đây đã hoàn toàn bị Lão Ma mị Tiếp theo nữa là nó bắt đầu lan truyền sang cả những làn khác. Và tình cờ là đến cái gia đình ông bà Thanh, tức là chú của Long Shipper. Long Shipper đã tham gia để điều tra vụ này. Và tình cờ lại gặp lại anh trai của mình là Lâm. Hai anh em Long nghiện và Lâm Sẹo. Hai anh em Long và Lâm. Đó. Thì đã có nhận nhau một cái màn nhận nhau cũng rất là xúc động. Và bây giờ thì cả hai anh em cùng quyết tâm tìm sang cái ngôi làng ở bên kia để... Điều tra về cái sự vụ này và liệu rằng là họ có đối đầu được với cái Lão Trương hay không Họ có tiêu diệt được song đồng thánh hay không thì sẽ có câu trả lời ở tập này Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn Follow tác giả để các bạn cập nhật những cái cái cái chuyện, những cái tác phẩm tác giả viết một cách nhanh nhất Đỡ mất công hỏi tôi làm gì cho nó khổ tôi chia sẻ các tác phẩm của Tuấn Hàn Quốc tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa và đừng quên ủng hộ anh ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like nút chia sẻ video ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tuấn móc câu rất đậm rất bình dân phù hợp với tầng lớp bình dân xe ôm lít rưỡi ký được năm cái bịch này tha hồ cho anh em xài ngoài ra thì còn có găng gật sạc đen dành dành cho mấy ông hay nhậu nhạt ăn uống vô tội vạ ngủ Muộn, thức khuya thì dẫn đến gan kém thì cái này nó hỗ trợ đường gan rất là tốt, ổn định chức năng gan, thải độc gan kể cả những người không mắc bệnh, không có bệnh lý Thì các bạn uống cái này nó giống như nước mát hàng ngày đặc biệt mùa hè thì khi mà mình ăn toàn thứ nóng trời nó lại nóng Thì cái này nó mát gan rất là tốt 200 cá 1 kg được hai cái bịch này, mỗi lần pha nắm này được 2 lít nước, anh em có thể xài trong vòng khoảng 1 tháng Các bạn có thể vào trong shop để lựa hàng vào trong phần mô tả video du tiết bên dưới để lựa hàng hoặc là theo số đỏ ở bên đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Ba Hồn Một sắc Tà Giáo Song Đồng Thánh của tác giả Tuấn Hàn Quốc. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm và Long vội vàng từ biệt vợ chồng ông Thanh rồi lên đường ngay. Đối với những quái sự vừa xảy ra, chỉ nhanh hay chậm một chút thôi cũng có thể cứu được một mạng người. Gia đình ông bà Thanh căn dặn hai đứa cháu hết lời. Mặc dù lo sốt vó nhưng cũng chỉ biết đảnh cầu khấn tổ tiên, mong cho anh em được bình an vô sự. Lâm và Long mỗi người đeo sau lưng một cái ba lô nhỏ. Trong đó chủ yếu là đồ trừ tà thường dùng. Vừa đi, anh em vừa thay phiên nhau, kể lại những lần trừ tà hung hiểm trong quá khứ. Trùng hợp là Lâm cũng biết một kẻ tên là Trương. Chính lão tà sư đó đã triệu hồi ra thực thể ma quỷ để hại người. May mắn, Lâm đã kịp ngăn chặn. Cả hai đều không khỏi lo âu. Liệu Lão Trương ở làng Phúc An và tên Trương... Hai anh em đã từng đối đầu trong quá khứ Có phải là cùng một người hay không Cả hai đặt chân đến làng Phúc An Khi trời đã sầm tối Cả làng chìm trong một màu xám bạc Phủ bởi khói nhang và sương mù Trong làng lúc này yên tĩnh đến lạ kỳ Tựa như là họ đã bước chân vào vùng đất chết Nơi chỉ có tử khí đang bùa vây Như từ cõi địa ngục phôn trào Hai anh em tìm đến nhà chị Liễu người em họ mà Bắc Thanh đã từng nhắc đến là một căn nhà mái ngói thấp dập sệ hiện rõ vẻ tiêu điều cũ kỹ ở ngoài hiên có một làn khói nhang nhạt màu vẫn đang lượn lờ từ cây lư hương đặt ở giữa gian chính đây là khói của nhang định thần Lâm thì thảo nói nhỏ ánh mắt trở nên trầm ngâm Long gật đầu bước nhanh vào có ai nhà không có ai nhà không Không có tiếng người trả lời, anh em nhìn nhau rồi tiếp tục đi vào gian trong. Thấy chị Liễu lúc này đang ngồi xếp bằng ở giữa nhà, con mắt chị trợn trừng, nhìn chân chân vào bức tượng song đồng thánh được đặt trên chiếc ban thờ mới dựng. Miệng chị Liễu liên tục lẩm bẩm như đang khấn xin thứ gì. Song đồng thánh hiền linh! chống sinh nguyện hiến thân xác để đổi lấy sự bình an, xong đồng thánh hiển linh, chống sinh, chống sinh xin được mở đường dẫn lối. Lâm và Long đứng ở bên ngoài nhìn vào, không nhịn được mà khẽ cau mày. Người này rõ ràng đã bị khói định thần nhang làm cho tê liệt cả đầu óc. Bỗng nhiên chị Liễu như phát hiện ra hai anh em đã đến lên dừng lại. Như thấy họ đang đứng ở ngoài, chị Liễu đứng dậy đi thẳng tới chỗ hai anh em chắp tay. Hậu duyên tương ngộ, các cậu đã đi vái xong đồng thánh chưa? Nhanh lên, nhanh lên, vào đây với tôi. Lại ngài ba lại dập đầu đi. Ngài rồi sẽ chứng cho lòng thành của các cậu. Làm đi, mau lên. Long nhìn Lâm lắc lắc đầu. Tình hình này không uồn rồi. Chị đã bị khói nhang định thần làm cho mê loạn thần trí. Phải làm cho chị tỉnh lại trước đã. Lâm gật đầu tiến tới bẻ quạt tay chị Liễu ra phía sau. Chị dẫy dọa. Các người. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Có biết tôi là môn đệ của song đồng thánh không? Buông ra. Là buông ra. Lâm bịt chặt miệng chị Liễu lại. Long cũng không đứng yên. Cắn đầu ngón tay trỏ. Sau đó chấm máu lên dựa chán của chị Liễu Tay kia gã thoan thoát lấy ra một lá bùa màu tím thiếp lên Trong tích tắc Thân thể của chị rôn dày Mắt đảo liên hồi rồi đột nhiên đổ vật ra đằng sau Long lại lấy tiếp từ trong ba lô ra một cái chuông nhỏ Dơ lên mà khẽ lắc chuông leng keng trung ngân phá tà mộc Âm linh đoạn độc hương Mê chứng hóa tuyền tịch Mộng tán định nhân tâm Tiếng chuông vang lên khe khẽ như vọng về từ một cõi sâu thẳm, Kéo tâm thức của chị Liễu từ vực sâu mộng mị lại Lá bổ tím bỗng sáng rực lên Chị Liễu thở hồn hển, Từng hơi thở phát ra mang theo mùi tanh hôi Như là muốn tống khứ thứ gì ra khỏi cơ thể Một đám khí đen như khói nhang Từ từ bay ra một cách quỷ quái Khói nhang cuộn vòng rồi loãng vào trong không khí. Lâm ở một bên, đưa ngón tay điểm lên huyệt mạch nhâm, sau đó ấn xuống gáy mà day day. Bấy giờ gương mặt của chị Liễu mới từ từ giãn ra. Đôi mắt vừa rồi còn đỏ lòm lòm, nay ngấn lệ, ánh nhìn đã dần dần tỏ lại. Một hồi sau, chị ho sặc sụa, ánh mắt mở đục mới dần dần tỉnh chị liễu chị tỉnh chưa long trầm giọng gọi chị liễu lập tức ngồi bật dậy hoảng loạn các các người là ai sao lại vào nhà tôi sao lại vào nhà tôi lâm và long giới thiệu sơ qua thân phận của mình rồi kể lại toàn bộ hành trình lần theo dấu vết của nhang định thần ở nhà vợ chồng ông thanh phải cho đến khi lâm cho chị liễu thấy bóng ma dị dạng trong khói nhang sau đó mới giải thích tường tận chị liễu bấy giờ mới tin Mình thực sự đã bị thứ tà khí nào đó thao túng. Lâm nhẹ giọng Bây giờ chị bình tĩnh lại kể cho chúng tôi nghe. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ở làng này. Chị Liếu ôm đầu thở phì phì. Mất một lúc lâu chị mới hoàn hồn kể lại mọi chuyện. Từ lúc Lão Trương cứu thằng Tý, con trai chị. Sau đó cứu ông Tính bị chống tà Rồi lợi dụng lòng tin của dân làng về nhang định thần lập ra hội song đồng. Long siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Chị có biết gì về lão? Lão làm gì với hội Song Đồng? Chị liễu lắc đầu. Tôi không rõ. Nhưng, nhưng lão ấy nói là 100 tín đồ sẽ sẽ được tới một nơi kết nối giữa trần gian và cõi thánh sâu ở trong hang đá núi Nam. Mỗi một ngày khoảng giam ba người gì đấy. Nhưng những người ấy đi vào trong thì trả thế về. Long cau mày suy nghĩ tạt ánh mắt lếch sang bức tượng để trên ban thờ. Gã lại gần bức tượng, vừa nhìn thì gã rùng mình. "Anh Lâm, đây đây đây là âm linh song đồng quỷ." Lâm cũng hai người khi thấy em trai phát hiện ra manh mối này, vậy là lão Trương đã dùng khói nhang định thần để mê hoặc thần trí của người làng, biến họ trở thành tín đồ tà giáo. Thờ cúng âm linh song đồng quỷ Dưới cái vỏ bọc là song đồng thánh Rất có thể trong hang đá kia 100 người được lựa chọn Dần dần sẽ bị huyết tế cho song đồng quỷ Mày nói chứ Cái thằng già này thâm thật đấy Chị Liễu như có điều không biết liền hỏi Nhưng sao lại là quỷ Thế thế đó không phải là thần linh sao Lâm hừ lạnh Thần linh cái đếch gì Âm linh song đồng quỷ Vốn là oán linh của một đứa trẻ bị dị tật có hai giới tính Hai khuôn mặt nam nữ nằm đối nhịa diện ở trên đầu Loài ma quỷ này cực kỳ hiếm gặp Vì điều kiện để nó hình thành rất khó Trước hết người mẹ mang thai ra đứa trẻ đó nhất định phải sinh non Trước ít nhất là một tháng Thời điểm sinh ra đứa trẻ phải vào đêm trăng máu Khi chòm sao Vân Hớn xuất hiện Còn nữa Đứa trẻ khi chết phải bị giết bởi hung khí Bằng gỗ bạch đàn Đem ném vào trong khe núi Đợi ba tuần trăng mới có thể hình thành lên âm linh song đồng quỷ Lâm kể tới đây Chị Liễu dựng tóc gáy Trời ơi Sao lại như thế chứ Ánh mắt của Long nặng nề. Loài ma quỷ này sát nghiệt cực lớn Nó giết người không chớp mắt Em nghe kể năm xưa Chính các bậc huyền nhân của núi Thanh Sơn Đã phong ấn thứ ma quỷ này vào trong hang đá Bằng xích sắt và bùa chú nếu đúng như anh nói, lão trương đang lấy máu của một tín đồ kia, không để mở cấm chế, mục đích là muốn thả xong đồng quỷ ra ngoài. Lâm nghe mà nổi da gà, vậy vậy là đại họa sẽ ập lên đầu. Xong đồng quỷ một khi mà thoát ra, lấy máu của càng nhiều người thì nó càng khủng khiếp. Đợi đến khi nó tiến hóa thành âm linh xong đồng sát, thì đừng nói gì thanh sơn, mà thậm chí toàn bộ huyền nhân cũng đừng hòng chấn áp được nó. Chị Liễu nghe hai người nói câu được câu chăng Cũng chỉ biết đó là một thứ ma quỷ tà đạo Bỗng nhiên mặt chị tái đi Thôi chết rồi Thằng cu tí Thằng cu tí cũng ở trong hội song đồng Đêm nay là đêm rằm Số lượng tín đồ không còn nhiều Có khi nào Có khi nào rồi nó bị đem đi hiến tế Long quay phát lại gần từng tiếng Có thể lắm Anh Lâm Không còn thời gian nữa Đêm nay phải phá bằng được đám tà giáo này Lâm gật đầu Đoạn dặn dò chị Liễu Chị chỉ cần chỉ đường cho chúng tôi tới đó Còn lại chị ở nhà dập hết tất cả nhang định thần vứt đi Đừng có đốt cái loại độc nhang gì nữa Tôi, tôi hiểu rồi chị, chị xin hai cậu đưa, đưa, đưa con tôi về Là xin hai cậu đưa con tôi về Chị Liễu lúc này nhớ muốn quỷ cả xuống Nhưng Long ngăn lại Hai anh em hứa sẽ nỗ lực hết sức Để đưa thằng cô về Sau khi được chị Liễu chỉ đường Hai anh em lập tức khởi hành Đến núi Nam Trước khi ra khỏi cửa Long rúi vào tay chị Liễu một mảnh giấy Nếu sau độ 2 tiếng nữa mà không thấy anh em tôi quay lại Chị theo địa chỉ này Tìm lên núi Thanh Sơn Tìm một lão già Bảo lão đấy đến gom sát chúng tôi về Lâm trừng mắt đấy. Thế chưa đánh nhau mà đã sợ chết à Bạn sợ à Lần nào em cũng cẩn thận như thế Cứ phải đề phòng. Đánh không lại được thì phải gọi thầy. Lão ấy mở đến. Một mình lão chấp hết. Lâm nhìn thằng em mà ngao ngán. Không biết nói gì. Sau đó hai anh em rời khỏi nhà chị Liễu. dạo chân chìm vào trong màn đêm. Phía sau lưng họ. Nhang khói đã bị dập đi. Để lại căn nhà tối im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng thổn thức của người mẹ. Đang cầu nguyện cho đứa con trai. Và cả hai người thanh niên gan dạ Trăng rằm vừa nhô ra khỏi đỉnh núi, ánh trăng mở đục phủ lên vùng đất nhuốm đầy tà khí. Gió đêm thổi lồng lộng từng cơn. Gió cuốn vút thổi vào mặt hai người thanh niên đang đi lên lối mòn. Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Con đường mòn quanh co bám vào sườn núi, nơi có một đám khí trắng đặc quánh vây lại. Trong đó lờ mờ hiện ra ánh đèn dầu bập bùng, Lâm đoán Đó chính là cửa hang Nơi Lão Trương lập ra hội song đồng Lão này cũng thật biết chọn địa điểm đấy Nơi đây âm khí tụ nặng như xương Rất thích hợp cho các nghi lễ tà giáo Khi chỉ còn cách cửa hang độ hơn chục bước Long dừng lại Cảm giác lạnh buốt thấu xương sọc thẳng tới Anh Lâm Chúng ta bị chặn rồi. Lâm ngẩng lên. Phía trước là một màn xương mỏng nhưng u ám méo mó. Nó cứ dập dà dập dành trong hư vô. Cảm giác không gian trước mặt bị người ta bẻ cong đi vậy. Người ta cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thể đến điểm cuối. Lão ấy bày ra màn xương này để che mắt người lạ mặt đi vào. Tạo ra hiện tượng ma rắt. Chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài. Không vào được trong hang. Long nói sau đó lấy ra một lọ nước Nhỏ lên mắt mình rồi đưa cho anh Lâm vừa nhìn nhận ra Đây là nước cốt mắt quả đen Thứ có thể nhìn thấu được mọi mê chướng Sau khi cha nước phép Tất cả trước mặt dần dần hiện rõ Hai anh em hít vào một hơi thật sâu Đoàn cẩn trọng đi vào trong hang Nấp sau một phiến đá lớn Lâm quan sát. Ngoài cửa hang có hai gã mặc áo trùm đầu đứng canh gác nghiêm cẩn. Trên tay mỗi kẻ đều cầm một cây gậy đầu bịt sắt, ánh mắt hung tợn lạnh lùng. Âm khí từ bọn chúng tỏa ra nặng nề. Long ghé sát tai Lâm, hai thằng này đã không còn là người sống nữa, chỉ còn là cái xác bị điều khiển thôi. Tìm cách hạ chúng nó thì mới vào được bên trong. Nhưng đừng có gây ra động tĩnh gì, phải bí mật vào xem lão trương dở cho gì đã? Long trầm ngâm, đoạn rút ra một cái ống trúc nhỏ, anh cẩn thận mở nắp lấy ra một nắm bột trắng thì thầm. Đây là nhuyễn miên hương, chuyên dùng để đối phó với xác sống. Cho bọn này ngửi chúng nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ trong đúng một khắc. Xong, Long chờ một cơn gió nhẹ lướt qua, thả ra nhuyễn miên hương, dùng bùa phép phẩy qua một cái. Một luồng khói trắng mờ mịt cuộn lên không trung, Gió mang theo luồng khói Bay thẳng đến chỗ hai tên gác cửa Len lỏi vào trong lỗ mũi của chúng Một lát sau Mắt của cả hai tên đảo điên Thân thể siêu vẹo như trực ngã Chúng cố gắng trụ vững thân người Tay ghi chặt vào cây gậy, Nhưng cuối cùng không chịu nổi Cả hai đều nằm vật xuống ngất lịm. Đi nào Lâm thì thầm từ sau tảng đá lách mình lèn vào, Long cũng vội vàng bám theo sát đằng sau. Hai anh em thành công đi vào hang mà không bị phát hiện. Khi tới gần một phiến đá lớn nhô ra từ trên trần, họ leo lên rồi nép sát người vào, im lặng quan sát. Một khe hở nhỏ chỉ đủ để trông thấy không gian ở bên trong. Cảnh tượng diễn ra, làm cho cả hai lạnh tê cả sống lưng. Trung tâm hang đá là một phiến đá bằng phẳng như một cái bàn tế được dựng thành một đài cao có bậc thang dẫn lên. Ở trên đỉnh, một lão già tuổi tầm lục tuần, thân mặc áo choàng đen tay cầm một cuốn sách cũ, miệng đang giảng đạo, bằng thứ giọng đều đều, chầm chầm. Chúng sinh ngu mùi, lạc trong đói khổ lầm than bao đời. Mà sông Đồng Thánh là cội nguồn của Bình Yên Là nơi sẵn sàng đón các người về cõi thánh để an nhàn hưởng phúc khí Chỉ khi các người toàn tâm toàn ý dâng hiến niệm lực Huyết thân và sự thành kính tuyệt đối Thì mới có thể đạt đến cảnh giới vĩnh sinh Lúc ấy các người có thể thoát ra khỏi luân hồi lời nói của lão nhẹ như gió nhưng rơi vào tai người nghe như là tiếng trung ngân vọng từ cõi xa xăm là lão trương cả lâm và long nhìn nhau kinh ngạc suýt bật thành tiếng lại nhìn về phía trước lão các tín đồ đều ngẩng lên bằng hoàng mắt không chớp ai cũng như bị thôi miên họ quỳ dạp xuống bái lạy về phía pho tượng không ai hối thúc họ làm điều đó nhưng họ như thể đó là một phản xạ tự nhiên Như là bản năng sẵn có từ nhiều kiếp trước Đôi mắt của đám người vô hồn và trống rỗng Có người tay vẫn còn đang cầm que nhang cháy dở Tiếng tụng niệm vọng lại Nghe như tiếng vong hồn Trong đám tín đồ đó Lâm và Long thấy một đứa trẻ cũng đang quỳ Không ai khác chính là thằng cô tí con nhà chị Liễu Long nghiến răng, Đúng là bọn tà giáo lâm lắc đầu kinh hãi, trăm tín đồ giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Chúng ta đến muộn rồi. Để lão lấy mạng gần 90 người đem dâng cho xong đồng quỷ rồi. Hai anh em bảo nhau tiếp tục quan sát. Lão Trường lúc này đã khép quyển sách kinh tà trong tay, ánh mắt liếc xuống đám người đang quỳ. Lão đi đến chỗ thằng cô tí, trên khóe môi của lão nở một nụ cười méo mó. Từ trong hang đá u ám, Giọng của lão vang lên như lời phán truyền. <cười> Hôm nay đến lượt thằng bé này được vinh hạnh chọn làm người đi đến cõi thánh. Giống như những tín đồ khác. Sông đồng sẽ rửa tội ban phước cho thằng bé này. Ngay lúc đó, thằng cô tí lắc lư đứng dậy. Có hai kẻ mặc áo tràng đen đã đợi sẵn, dắt nó vào sâu bên trong hang các tiến độ còn lại lập tức đồng thanh xin nguyện theo song đồng thánh nguyện được một sạch phàm thân tiến vào vĩnh sinh trường tồn xin nguyện theo song đồng thánh xin nguyện theo lâm vào long sững người tay đã bắt đầu thò vào trong túi chuẩn bị cầm chặt lấy những pháp khí sẵn sàng lâm khẽ giơ gật đầu một cái ngay trước khi thằng cu bị dẫn vào trong hang thì vun vút những tiếng xé gió vang lên hai đồng xu âm dương bay ra từ phiến đá găm chặt vào lưng hai gã áo choàng đen. Đây là hai đồng xu chấn tà. Người bình thường mà trúng phải cùng lắm cũng chỉ gây đau đớn, nhưng hai tên này không còn là người sống. bị hai đồng xu đánh vào thì rít lên một tiếng. cả người chúng nó run bần bật gục xuống đất. chỉ trong giây lát chúng héo rút lại, còn thành hai bộ xương khô. Lão Trường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì Lâm đã lao thẳng vào trong tế đàn Quát lớn Lão Trường định ngăn lại nhưng đã muộn. Lâm rút một lá bùa tím Dán lên chán đặc cô tí Luồng linh lực lập tức xuyên qua đầu Khiến thằng bé ngất lịm đi Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Lâm vác thằng bé lên Lao thoan thoát về phía góc hang an toàn Hai tên gác cửa hang bấy giờ đã tỉnh lại Sau hôn mê Nhận ra là trong này có biến Liền sọc vào Ánh mắt lăm lăm nhìn hai anh em như muốn ăn tươi nuốt sống. đám tín đồ thì hoảng loạn đứng dậy. Mắt vẫn còn đỏ đẫn hoang mang. Trong phút chốc cũng đứng ngơ ngẩn không biết làm gì. Lão Trường nhảy xuống khỏi đàn tế. Con mắt của Lão Trận Trừng miệng Lão dít lên. Là mày! Là mày! Trần Minh Lâm! Lại còn cả mày nữa! Trần! Trần! Trần Minh Lâm! Hai thằng chúng mày! Lâm đặt thằng cô tí xuống một góc. Phần mình đứng bên cạnh em, đối diện với Lão Trương. Lão Trương, đúng là oan gia ngõ hẹp. Long nhìn khuôn mặt của Lão Trương, những ký ức vụt về, những thứ tà pháp, ma quỷ, máu và xác người là điều Long lo lắng đã thành sự thật. Người mà hắn đoán ngay từ ban đầu cũng chính là kẻ mà Long không thể quên, Lão Trương. Tên tà sư thâm độc nguy hiểm nhất mà mình từng đối đầu. Cũng là một kẻ cực kỳ nổi danh trong tà giới mà huyền nhân truy quét. Lầm bước lên lên tiếng chất vấn. Nếu như tôi không nhầm, lão là kẻ đã dùng bí thuật triệu hồi ma quỷ. Sau đó dùng nghi thức cấm sát hại nhiều người Ở làng trài sông An Dương trước đây. Lão Trương cười nửa miệng. <cười> đây chính là nụ cười ngầm thừa nhận. Long không nhịn được nữa. liền nói với anh. Anh. Ngay trước. Chính lão là kẻ phá yểm thân chung. Lão nuôi cửu âm hình hồn sát. Âm mưu luyện hóa nguyệt liên la sát quỷ. Thả ra tử chủ quỷ tướng Ma Lăng. Hết lần này đến lần khác. Khiến cho biết bao nhiêu gia đình tan nát. Lão đã hại biết bao nhiêu người vô tội rồi Hôm nay Thủ cũ thủ mới Chúng ta tính một lần cho xong Lão Trương nheo mắt nhìn hai người Đột nhiên lão cười lên sảng sặc Tiếng cười vang vọng <cười> Tốt Là rất tốt Tao đang định đi tìm anh em chúng mày Nhưng chú mày hôm nay lại tự giận sát đến. Thế thì hẳn là anh em chú mày cũng đã sẵn lòng làm tế phẩm cho thánh chủ của tao. Không kịp để anh em Lâm trả lời. Lúc này phía sau của Lão Trương xuất hiện một bóng người. Thằng Khải đi ra. Mặt nó sám đục như là phủ cho. Hai mắt của nó đen sâu hóng. Gân xanh gân tím nổi ngoằn ngoèo như là rễ cây kéo từ cái cổ lên đến tận Thái Dương. Lão Trường quắc mắt Khải Bắt lại thằng bé kia Dồn toàn bộ tín đồ vào mật thất Để thực hiện lần huyết tế cuối cùng Khải gật đầu Bước tới Ánh mắt vô hồn hướng về phía Lâm và Long Lâm tiến lên một bước Nắm tay siết chặt Long Bảo vệ thằng cu tí Và mọi người Chặn lối vào mật thất Không thể để cho tên này dồn các tín đồ vào huyết tế được. Để lão trưng cho anh. Long gật đầu rút từ sau lưng ra cây roi ra chấn tà, cầm chắc trên tay. Tay còn lại đã chuẩn bị sẵn tấm bùa để đối đầu. Trước mặt của hắn, Khải cùng với hai tên gác cửa lao tới, hung tợn như là loài thú dữ trước con mồi. Ở bên này, Lâm lướt người đi miệng niệm chú giơ tay phất lấy một đồng xu vàng về phía lão trương. đồng xu sẽ gió bay tới Rít lên bén ngọt. đồng xu liên hoa của thanh sơn môn à, trò vặt vãnh. lão cười khẩy, lão trương cũng không hề chậm trễ lấy một lá bùa mà xông lên. đồng xu liên hoa găm vào lá bùa phát nổ như pháo. sau đó đồng xu liên hoa rơi xuống đất, quần sáng lập tức tắt hẳn tả khí của lão nhiều như thế nào mới có thể dập tắt được quang sắc của đồng liên hoa chỉ trong đúng một lần dùng bùa lão này không còn là tà sư bình thường nữa lâm nghĩ thầm rút từ trong túi ra một con dao ngắn bằng thiếc bạc con dao lóe ra ánh sáng phản chiếu ánh lửa leo lét lâm xông tới hướng dao về phía lão trương khi mũi dao chỉ còn cách người lão chưa đầy nửa gang tay thì một lớp mờ mờ như da rắn nổi lên bên ngoài cơ thể của lão lưỡi dao tự trượt sang một bên đánh xoạc một cái. Tự linh cháo. Lâm khựng lại nhận ra thuật phòng ngự tà đạo. Lão trường nhếch mép cười. <cười> Năm sướng ngay cả lão thầy của chúng mày còn không phá nổi tự linh cháo. Bọn tôm tép các kẽ như chúng mày thì làm được gì? Bấy giờ lão mới từ từ đưa tay lên bắt ấn, miệng gì dầm niệm chú. Từ dưới đất trồi lên một loạt những cánh tay gân guốc. Mục giữa trồm về phía lâm Lâm lùi lại Rút ra thêm một lá bùa tím Găm vào mũi dao Đoạn vạch một đường cong Bán nguyệt linh Chám Một tia sáng hình trăng lưỡi liềm Bay vút ra Chém phăng đi cánh tay quỷ Cánh tay quỷ Còn chưa bị chém đứt Đã tụ lại thành một cột khí Cột khí vô cùng đáng sợ Cột khí đập vào Khiến cho con dao bạc Rơi xuống đất Chỉ thấy Lâm loạn troạn một cái Rồi sau đó suýt ngã Lâm nhìn xuống Ở bên vai của mình Cột khí đen vừa rồi Đã khiến cho anh bị chảy máu Chỉ trong một giây lát thôi Rất nhanh Lâm ngửi thấy mùi máu tanh lồng. Lá bùa xám vừa chạm xuống đất, liền bốc khói tỏa ra mùi tanh của máu và uế khí, tạo thành một vòng tà pháp bao phủ Lâm vào giữa một vùng khói mờ mịt, chỉ trong nháy mắt. <cười> Đám thanh sơn của chúng mày, giỏi bay trận lắm phải không? <cười> Giọng của Lão vang vọng, Từ xa, âm thanh kéo dài đầy chế diễu. Vậy phá trận do tao bày thử xem nào. Lâm đứng ở trong tà trận, cảm nhận rõ, luồng khí lạnh bút như băng đang thẩm thấu vào tận xương tận tủy. Khói từ những lá bùa xám liên tục bốc lên, che khuất cả không gian xung quanh. Lâm di chuyển, nhưng cho dù tiến về hướng nào, không gian vẫn chỉ là một vòng lặp vô định. Tựa như là mình đã bị rơi vào một cõi khác Hoàn toàn cách biệt với thực tại Lâm nhanh chóng nhận ra Anh đã bị rơi vào mê trận của Lão Chuông long lúc này ở bên kia đang đối đầu với Khải Và hai tên lính canh Thấy anh trai của mình đứng ở trong một vòng tròn bùa xám Chân tay Lâm của quạng giữa khoảng không vô địch Như một người khiếm thị đang mất phương hướng Lần tìm lối ra trong màn đêm Ở bên ngoài vòng tròn Lão Trường vẫn đứng yên một chỗ Hai tay chắp lại Trước ngực tụ pháp Trên khuôn mặt lão là vẻ bình thản đến giận người Ánh mắt lao khép hờ Đôi môi mấp máy niệm chú Lòng xoay người tránh một kích của Khải Ánh mắt hướng về bên này Anh Lâm Anh Lâm Anh Lâm ơi Lòng quả tình muốn lao lên Về phía vòng khói để cứu anh Thế nhưng bị tay Khải và hai tên lính canh chặn đường Liên tục ép cho phải lùi lại Đâm ra lại càng thêm lớn cuống. Lâm đi quanh quanh vòng tròn Tựa như là mình đang bị cô lập Trong một cái bình thủy tinh Bỗng từ trong làn khói dày đặc Giọng nói the thế vang lên Câu Câu tôi với Câu tôi Câu tôi Một bóng người hiện ra Là một người đàn ông khuôn mặt tiếng tái bản thân đầy máu. Ông ta tiến đến gần lâm, miệng ông ta há hốc, máu đen đang nhèo xuống. Ngay sau đó có thêm nhiều người nữa tiến đến, tất cả hiện ra với con mắt trắng dã, da thịt loang lổ, vết máu rỉ ra từ cổ, từ bụng, từ mắt, từ mũi. Từng người từng người một cứ như vậy mà gào thét trong đau đớn. Bất thình lình, đám người gào lên, mắt trợn trừng rồi nhảy chồm về phía lâm. Sao mày không cứu chúng tao? Tại sao? Tại sao mày, mày để lão Trương, mày để lão Trương giết chúng tao? Mày phải chết. Mày phải chết theo. Lâm nhận ra ngay, đây là oán hồn của những tín đồ đã bị lão Trương đem đi hiến tế cho song đồng quỷ. Lẽ đương nhiên những oán hồn này đều bị tà khí của song đồng quỷ vấy bẩn, không còn linh trí và thiện tâm, không thể siêu độ được. Lâm hít vào một hơi Tay nắm chặt con dao bạc mà quét mạnh một vòng Ánh dao lé lé Những oán hồn lại gần đều bị chém tan tành Đam oán hồn còn lại rít lên Không sợ chết Mà một lần nữa lao tới Anh lùi lại Một tay đặt trước ngực Xoay con dao bạc một vòng Trên tay còn lại Miệng khẽ tụng niệm Đoạn đào khai đạo Ngân quang chấn tà, Ác linh bất phạm Linh thổ an hòa Lâm Quang quan dao bạc ra phía trước, ánh dao trên thân cảm ứng được tà khí, liền bay thẳng về đám oán hồn mà xoay. Sau đó quay ngược trở lại tay lâm. Trong thoáng chốc, đám oán hồn đã bị con dao chém thành cho bụi. Thế nhưng đám oán hồn vừa bị lâm tiêu diệt, cảnh tượng tiếp theo lại hiện ra. Không gian xung quanh lâm xoay chuyển, anh nhận ra là mình đang đứng giữa một đám máu thịt tanh hôi, lợn giọng. Trước mặt hiện lên có một tế đàn. Từ bao giờ thằng cu đã bị bắt trói vào cột đá ở bên cạnh. Lão thầy Trương đang kề một con dao sắc lẹm lên cổ của thằng bé. Phía sau, một đoàn người đang bước đi một cách vô hồn tiến vào từ con đường hầm sâu hun hút. Họ lặng lẽ như những cái xác cứ từng bước từng bước chậm rãi. Như đã chấp nhận sẵn số phận mình Sẽ bị hiến thân Mày có biết tại sao Tao lại chọn thằng bé này là đứa trẻ duy nhất Trong 100 tín đồ không Tại vì Nó có dương mệnh trì huyết Nó <cười> là chìa khóa cuối cùng để mở cấm chế song Động. Sau khi đủ 99 mạng hiến thế Bây giờ Tao sẽ cho mày thêm máu trẻ con Có mùi vị như thế nào Không Không Đừng mà, đừng mà, không Lâm gào lên Chạy đến định ngăn Thay những đôi chân như bị dính chặt xuống đất Lão Trương cắt một đường rứt khoát Vào cổ thằng bé Nó kêu lên đau đớn Máu phun ra thành vòi Lão Trương cầm con dao dính máu Đưa lên miệng liếm liếm Mùi máu tanh làm cho Lão thỏa mãn <cười> <cười> <cười> Lâm. Khuôn mặt của Lão lúc này vạn vẹo Còn Lâm thì phận út Chỉ muốn sông tới sinh tử với Lão Đôi chân lúc này nặng như đeo gông Không tài nào nhấc lên nổi Bỗng nhiên Lâm phát hiện lão trương, thằng tế cùng tất cả đám tiến đồ ở đây có gì đó rất lạ. Ánh lửa hắt người lên người họ nhưng không hề có bóng in ở trên vách. Dù ánh sáng lập loè đang bao trùm khắp nơi, tất cả vẫn như trơ như chọi không có lấy một bóng mờ. Trái tim của lâm giật lên một cái. Không lẽ đây là ảo ảnh? Một lớp mê trận tinh vi tà pháp răng phủ tâm trí, che mắt bằng mê chướng, bẻ cong cả giác quan. Cho nên Lâm mới ngỡ mọi thứ là thật. Làm gì có chuyện đó? Bởi vì thằng bé bây giờ đang được Long bảo vệ cơ mà. Không chần chừ thêm, Lâm rút ra một đạo bùa tím kẹp vào hai ngón tay để ra phía trước mặt, miệng niệm: Linh phủ phá mộng, diệt sát quỳ nguyên, minh tâm kiến thể, ảo tượng tiêu xuyên. Ngay trong khoảnh khắc, thần chú kết thúc. Lá bùa bùng lên một tia sáng rực, hình mũi tên đâm thẳng vào hư không. Âm thanh như tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên. Toàn bộ khung cảnh trước mặt của Lâm trao đảo méo mó. Ảo ảnh tiếp theo bị Lâm phá, nhưng dị tượng vẫn chưa kết thúc. Ảo ảnh một lần nữa răng màn, lần này là hình ảnh quen thuộc. Lâm thấy em trai của mình đang bấu vào vách đá. Đằng sau long là một lực hút khủng khiếp, cố kéo hắn vào trong sâu cả người long đậm máu, tay run bẩn bật, bật, bấu víu trong tuyệt vọng, đang cố chống lại sức hút. anh lâm, anh lâm, cứu em, cứu em. mặc dù trong đầu nhận biết được đây là ảo ảnh, thế nhưng tình thân máu mủ làm cho lâm không ngần ngại, lấy ra một sợi dây phép được bện xoắn bằng tơ vàng, ném thẳng về phía long. long đưa tay túm lấy sợi dây, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh. còn lâm thì nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh. Mới kéo được em trai ra ngoài Long lồm cồm bò dậy Ôm lấy anh trai Anh Lâm Em cứ tưởng là anh em mình không gặp lại được nữa Lâm hơi ngạc nhiên Nhưng vẫn vòng tay ôm em che chở Nhưng bất chợt Lâm sững người Hai mắt mở to như không tin vào sự thật Vài giọt máu ly ti tí tách Chảy xuống từ trên người Lâm đẩy em ra Từ bao giờ trên tay của Long Đã có một con dao bạc ngắn của Lâm lưỡi dao vẫn còn dính máu, hắn vừa đâm lâm một nhát chí mạng, chỉ là nhát đâm đó không đúng chỗ hiểm, bởi lâm đã kịp giơ tay lên chặn lại, lưỡi dao đang găm sâu vào trong lòng bàn tay. mày, sao mày lại biết đường mà tránh nhát đâm của tao? hả? Long lùi lại, ánh mắt lóe lên. Lâm nhìn chăm chăm. bởi vì mày không phải là em tao, trên cổ mày không có sợi dây kỷ vật của anh em tao. Gương mặt của Long thoáng một cái biến dạng, nhếch miệng nở một nụ cười hiểm độc, ngoác ra đến tận mang tay. Còn chưa kịp nói thêm lời nào, Lâm đã bấm ngón trỏ, cắt một đường máu, điểm lên một lá bùa tím. Huyết trì dẫn phù, tâm pháp định hồn, ảo lộ thoái mở. Lá bùa Lâm Dùng, gọi là bùa Quang Minh, là một thứ bùa hiếm trong 12 loại bùa của Thanh Sơn Môn chuyên dùng để phá mê chứng. Lão thầy Hà đã tin tưởng giao cho Lâm một trong số 4 lá bùa cuối cùng còn lại ở Thanh Sơn. Lâm muốn giữ lá bùa này, thế nhưng trong tình cảnh hiện nay thì không cho phép tiếc rẻ. Bùa Quang Minh lúc này đỏ bừng lên như than hồng, quang sắc lóe lên thành một tia sáng, bắn xuyên qua người của tên Long giả giả. Tiếng rú chói tai vang lên, cái thân xác kia giật đùng đùng rồi nổ tung thành một làn khói đen biến mất. Ánh sáng từ bùa quang minh tiếp tục phóng ra Phản xạ trong không khí Như phản chiếu từ vô số mảnh gương Lớp sương mù bị đánh tan Thiêu rụi tất cả những lá bùa sám ở dưới chân Tả khí yếu dần yếu dần rồi tắt hẳn Lần này mê trận của Lão Trương Bị Lâm Xuyên phá hoàn toàn Không cảnh trở về với hiện tại Mê trận bị phá cũng là lúc Lão Trương dùng mình Phun ra một ngụm máu đen lá bị trận pháp phản phệ Nội thương từ bên trong cơ thể lan ra Khiến cho lớp tử linh cháo bảo vệ Cũng bị đánh nát Làm sao Làm sao mày có thể đột phá được mê âm trận Không thể nào Mày mày Lâm bước ra Dù bàn tay bị thương ở trong ảo ảnh Nhưng khi trở lại thực tại Nó mặc dù là không bị vết thương Nhưng trong tay vẫn nhức nhối vô cùng Vì nhiễm tà khí Thân thể ướt đẫm mồ hôi Sắc mặt tái nhợt Nhưng ánh mắt vẫn sáng rực lên Lâm không trả lời siết bàn tay đang dỉ máu Xông về phía lão trương Pháp lực của Lâm bùng nổ Một bên là lão tà sư luyện độc Một bên là người thanh niên trừ tà tài năng nhất nhì huyền môn ở bên này. Trong lúc Lâm vẫn còn đang bị giam hãm trong tà trận, Long đã nhanh chóng giải quyết xong hai tên lính canh sát sống. Thân thủ của hắn dứt khoát lạnh lùng, hai tên lính canh đã bị Long tiêu diệt, thân thể mục nát dưới linh lực của chiếc roi trừ tà đã tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại Khải, ánh mắt mở đục, làn da tái nhợt như xác chết vẫn đang điên cuồng lao vào. Long thừa sức kết liễu Khải, nhưng hắn không muốn giết người thanh niên này, bởi lẽ Long nhận ra là Khải vẫn còn sống Chỉ là hít phải quá nhiều định thần nhang Mà sinh ra ác trùng ở trong người Trở thành thứ nửa người nửa quỷ Ban đầu Long khéo léo vừa đỡ đòn vừa tránh Tạo thế cân bằng Không gây sát thương chí mạng cho Khải Nhưng trong một khoảnh khắc Mải để ý tới anh mình Long bị Khải đánh trúng Học ra một ngụm máu tươi Cả người run bần bật Lúc thấy tình hình của Lâm Nguy cấp trong trận Pháp Lòng quyết định phải giải quyết cho xong thằng này, nén lại cơn đau, mượn lực từ vách đá nhảy lên lộn một vòng. Xoay người buộc một vòng chỉ đỏ ngang lưng của Khải. Sau đó, Long vung một đường roi khiến cho Khải bị đập mạnh vào vách hang. Hai tay của Long thuần thục răng chỉ đỏ khắp người của Khải, cố định luôn Khải bằng chỉ đỏ như là bị bọc tơ nhện. Chỉ trong vài nhịp thở, Khải bị chói không thể cỡ quậy. Những sợi chỉ đỏ thoạt nhìn mảnh mai dễ đứt nhưng buộc chặt được Khải còn chắc hơn cả bện dây thừng. Dù bị ác trùng khống chế, đến đên loạn, Khải vẫn bị kìm giữ bằng những sợi chỉ phép trong thoạt nhìn mỏng manh. Khi xử lý xong, Long dồn tất cả các tín đồ còn lại vào vách hang an toàn, dán lên mỗi người một lá bùa tĩnh tâm, không cho họ làm loạn. Sau đó trở ra ngoài, đứng một bên lo lắng quan sát tà trận mà anh mình đang đối đầu với lão trương, long cũng không thể manh động lao tới cứu anh khi đang ở trong tà trận được. nếu như mê âm trận bị gián đoạn, thì cả người điều khiển trận và kẻ bị nhốt trong trận sẽ bị phản phệ, tổn thương đến hồn phách. cho đến khi trận pháp của lão trương bị phá, long tức tốc chạy tới định thế chỗ cho anh mình. thế nhưng đã phát hiện anh bị thương, lâm vẫn lạnh lùng lắc đầu. lão trương ôm ngực lảo đảo đứng dậy thấy lòng tới tiếp ứng lão quát đứng lại chúng mày mà dám tới tao tao sẽ cho ác trùng của tao cắn nát toàn bộ linh hồn của những đứa ở đây lão trương nghiêng đầu cười khẩy hàm răng nhèo xuống những giọt máu đen lão tay trái giơ cao trên tay cầm một chuỗi hạt xương trắng đeo lủng lẳng kêu lên lách ca lách cách từng đốt xương va vào nhau Âm thanh nghe như tiếng lục lạc vậy. Tay phải của lão đưa về phía đám tín đồ ở trong hang, bao gồm cả Khải. Chỉ cần tao linh niệm pháp quyết, chắc chắn lắc cái vòng tay này xong là chúng nó sẽ không còn thấy mặt trời vào ngày mai nữa. Hai anh Lâm sững sờ, Bởi lời đe dọa của lão Trương không phải là trò đùa. Lâm và Long cũng nhận ra. Dưới cổ của mỗi người đều trồi lên một thứ ngọ nguẩy Là do hít quá nhiều định thần nhang Cho nên sinh ra ác trùng Ác trùng vốn là một sinh vật coi âm Người sống bị nó ký sinh sẽ khổ khờ đần độn Nếu như không biết cách trị ác trùng Hoặc làm cho nó kích động Sinh vật này sẽ điên loạn mà cắn vào hồn phách của người Sao? Chúng mày có dám đánh đổi sinh mạng của đám người kia không? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Làm đi Thử mà xem Long siết chặt hai tay Phẫn nộ Lão già, Lão muốn làm gì Lão chưa ngưng cười Đôi mắt của Lão vằn lên tia máu Nếu không muốn bọn này chết Thì hai anh em mày hãy tự giết nhau đi <cười> Tao sẽ thả cho chúng nó Làm gì có chuyện đó Lão đừng hỏng chia rẽ hai anh em tao Long trợn mắt Lên đầy giận dữ Ánh nhìn như thiêu đốt về phía lão Trương. Lão Trương mỉm cười, lão đưa tay lắc lắc chuỗi hạt, miệng lão chuẩn bị niệm chú thì Lâm kêu lên: "Dừng lại. Tôi tôi sẽ nghe theo lão." Lão Trương gật gù. <cười> "Phải thế chứ. Phải thế chứ. <cười> thế thì nào. Bắt đầu đi." Lâm xoay người về phía anh Long kinh ngạc nhìn anh trai Anh, anh Lâm Bọn mình, bọn mình không thể Lâm cay đắng Nếu như không làm theo Tất cả những người ở đây đều phải chết Anh em mình là người trừ tà Là huyền nhân Không bảo vệ được nhân loại Không giữ được cho Yên Bình Bách gia bá tánh Thì có còn đáng mặt là huyền nhân hay không Nhưng Nhưng chắc gì Sau khi anh em mình giết nhau Lão sẽ tha cho Long còn chưa nói hết câu Lâm đã lao về phía hắn Trên tay Lâm đã cầm sẵn con dao bạc Vung thẳng về phía em trai của mình Long sững sờ nhìn vào mắt anh Bỗng nhiên nhận ra một điều gì khác lạ Lúc này chỉ còn biết tránh né Lui lại mà chẳng thể phản đòn Hay lắm <cười> Máu mủ tương tàn Huỳnh đẻ Giết nhau Làm đi Làm ngay cho tao Lâm quét ngang dao qua người của Long Long giật mình ngửa người tránh được lưỡi dao bén Đồng thời Long thuận thế bật ngửa lên Chân đạp về phía Lâm Lâm đàn chéo hai tay lại Tích phát linh lực Đỡ lấy cước vừa rồi Linh lực giữa hai huyền nhân Không gây thương tổn cho nhau Nhưng lại khác nhau về tính trạng Cho nên hai anh em bị phản lực bật ngược ra Lần này Long không chủ động phòng thủ nữa Vung roi ra chấn tà lên Nhằm thẳng hướng của Lâm mà đánh Linh lực từ chiếc roi xé gió bay vổ vổ Lâm phải cuống cuồng tập trung né tránh Vừa chạy xung quanh Vừa tìm cơ hội Lâm biết Em trai mình không phải là một huyền nhân bình thường Long là truyền nhân duy nhất của Thanh Sơn Là người trừ tà rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu Thậm chí Trong lần đối đầu với tử chủ quỷ tướng Ma Lăng Long đã bộc phát ra thần khí của Long Thần Để chấn áp thế lực ma quỷ ngàn năm từ phương Bắc Chỉ thấy loáng một cái Tất cả khựng lại Nơi đây là nơi âm khí quá nặng Linh khí đã bị chặn hơn một nửa Không đủ để cho Long bộc phát Được thần khí Long Thần Nhưng Lâm biết Em mình là một người tài giỏi Trần minh Long Tao biết Mày mang dòng máu hậu nhân của Long Thần Nhưng mày đã bao giờ thắc mắc Về thân thế của anh trai mày chưa Long khựng lại một chút, trong mắt lập lòe nghi hoặc. Cùng lúc đó Lâm vung dao, Lòng bất giác nhảy lùi lại, roi ra vụt chăn chát về phía trước. Trần Minh Lâm, từ lúc mày diệt ác linh ở sông An Dương, tao đã biết mày cũng mang dòng máu hậu nhân của hồ thần. Hai anh em chúng mày một Lòng một hồ phân tranh, tướng mệnh là khắc sát lẫn nhau. Nếu như ở cạnh nhau thì kiểu gì cũng có một đứa phải chết. <cười> Bây giờ là lúc phải quyết định rồi Lời nói của lão Trương như nhát dao vô tình cứa vào tim của hai anh em Lòng hổ phân tranh, tướng mệnh khắc sát Ở cạnh nhau kiểu gì cũng phải có một kẻ phải chết Lời ấy cứ xoáy vào trong đầu họ Gọi lại một mảng quá khứ trong bức màn định mệnh u ám Lâm siết chặt tay con dao bạc, ánh mắt tối sầm xuống Đôi tay run lên nhẹ nhẹ không phải vì sợ hãi Mà là vì nỗi rằng xé đang âm ỉ. Anh không sợ chết. Cũng không sợ bị thương. Nhưng nếu như một trong hai người bọn họ phải ngã xuống. Như vậy có đáng hay không? Long nhìn anh mình. Ánh mắt sen bối rối. Mồ hôi lạnh túa ra. Dù trong hang. Gió không thổi. Nhìn thấy gì đó trong ánh mắt của anh. Đây không phải là sát ý. Cũng không phải là sự giận dữ. Mà là một tia do dự. Một nét đau thương. Bị che giấu sau biểu cảm lạnh lùng Nỗi nghi hoặc dâng lên Ở trong lòng của Long Như có một mối thần giao cách cảm Long vung thẳng một quyền Về phía anh trai Nương thế Long ép lại gần hỏi Anh, anh Lâm Anh có đang nghĩ giống em không Lâm không đáp Gương mặt vẫn lạnh như băng Chỉ là ánh mắt khát thường Ánh mắt lóe lên soi rõ một mảnh trời xanh xuyên qua vầng mây đen ngột ngạt Ở bên dưới Long thở hắt ra, tim hững lên một cái. Trong thoáng chốc, không cần nói mà cả hai anh em đã hiểu được nhau. Không cần ra hiệu, cũng chẳng cần kế hoạch. Máu mủ luôn luôn là một sợi dây thiêng liêng để kết nối được. Long siết roi chấn tà, ánh mắt bừng lên. Đến lúc rồi anh, hành động. Lập tức thiếp lên trên roi một lá bùa tím, vung roi về phía lâm. Đoạn hồn diệt ma, tiên pháp giáng lâm tà tâm móng tơ lối ác đạo đoạn căn chiếc roi bị lá bùa kích phát lập tức bùng lên một luồng cuồng khí lưỡi roi vun vút thành hình vòng cung hướng thẳng tới lâm nét mặt của lâm vẫn bình tĩnh anh lập tức lách người né đòn xoay thân lộn một vòng cuồng khí từ cây roi chấn tả xé gió lao tới để lại tàn ảnh sáng rực cùng lúc đó con dao trong tay của lâm xoáy thành một vòng tròn bạc kết tụ linh lực đến cực hạn. Hai luồng linh lực va chạm giữa không trung Không triệt tiêu nhau Mà ngưng tụ thành một đồ hình âm dương Lâm và Long xoay người lại Cùng một chỗ Đẩy đồ hình âm dương về phía Lão Trương Lão Trương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Chỉ thấy đồ hình âm dương bắn về phía mình Theo phản xạ giơ chuỗi xương lên che chắn Chỉ thấy đánh bóp một cái Đồ hình âm dương hất lão vào vách đá chuỗi hạt bị chấn động đứt văng ra rơi xuống đất vỡ tan tành lão trường rú lên đau đớn lớp áo choàng cháy xém rách ra thành từng mảng để lộ ra da thịt đầy thương tích chúng mày chúng mày chúng mày lừa tao chúng mày lừa tao hai anh em lúc này đứng ở bên cạnh nhau long đấm nhẹ tay vào vai của anh giọng nói trách móc anh diễn như thật em em cứ tưởng là chuyện này anh định sống mãi với cả em. Lâm cười cười, sau đó quay sang nhìn lão Trương. Chúng mày, chúng mày được lắm. Đúng là bọn Thanh Sơn, bọn bọn Thanh Sơn là một lũ lừa đảo. Lão Trương, kết thúc rồi. Món nợ do anh em tôi và lão hôm nay phải chấm dứt thôi. Lâm vung dao, định kết liễu Tả sư, nhưng đột một cảnh tượng làm cho lòng ở phía sau hãi hùng. Lão Trường lấy ra một cái lọ nhỏ bằng xứ Đổ thẳng vào miệng một thứ chất lỏng màu tím thẫm Mà đứng từ đây còn có thể ngửi được mùi tanh ghê giận Lão dì dầm nệm một tràng âm thanh bằng ngôn ngữ cổ quái Rồi lão hét lên một tiếng kinh hoàng Dưới ánh sáng lập lè Da thịt của lão phồng rộp lên Tách hẳn ra khỏi người Có chỗ còn lòi da thịt đỏ lòm lòm Từng thớ thịt ấy mọc ra lớp vảy trắng nhơn nhớt Phập phồng như là một cơ thể lão gật đầu, toàn thân của lão co giật, tiếng gãy răng rắc vang lên, máu đen diện ra từ lỗ tai của lão, mùi tanh sông lên nồng nặc, đặc quánh trong không khí. Long phải nguôi lôi người lại bịt mũi vì ghê tởm. gương mặt của lão trương vốn gầy gò, bây giờ phình ra, con mắt như là hai hòn lửa, miệng ngoác ra đến mang tai, hàm răng nhỏ li ti trồng chéo như lưỡi cưa. trên cái lưỡi dài của lão. Toàn là bụn nước Còn rỉ ra mổ vàng mổ trắng <cười> Hôm nay đứa nào Cũng không thể sống sót ra khỏi hang này Là Là nhân trùng quỷ Là nhân trùng quỷ Lão tự hiến thân mình cho đám trùng quỷ Để làm vật chủ Lâm nghiến răng nghiến lợi Từ sau lưng lão Hàng chục những xúc tô nhảy nhụa phóng vọt ra, một thứ hình hài không rõ loài vật nào, nửa người nửa côn trùng, toàn thân phủ vầy trắng quái dị Trên thân thể của lão ổ bụng toát ra một cái khe lớn, một đám sinh vật nhỏ bằng cỡ nắm tay giống như sâu, da chân bóng. Bám dính dính vào da thịt lão rồi chui vào trong ổ bụng, cứ thế nhung nhúc nhung nhúc ghê sợ không phải là tao hiến thân cho chúng nó mà là chúng nó chọn tao. <cười> nó biết rồi sẽ có ngày tao sẽ nuốt chửng đám huyền nhân chúng mày, cho nên chúng nó mới chọn tao. Lão trương vung tay, một đống huyết trùng trôi ra từ trong ổ bụng của lão nhùng nhúc như kiến bò mình lổm ngòm, để lại vết nhớt tanh nồng ở trên đất. Lâm lập tức thả xuống chân tám lá bùa tương ứng với bắt quái, chấn tốn. Ly khôn đoài càn khảm cấn Tạo thành một vòng tròn quanh mình Long lùi lại Đập mạnh đầu chui roi chấn tả sóng đất Linh lực cũng tỏa ra những lá bùa Rất nhanh đã tụ lại Thành thanh sơn hộ trận Mơ hồ hiện ra một lớp lá chắn Không thể phòng thủ mãi được Phải nghĩ cách thôi Để cho lão đám huyết trùng này chui vào người E rằng E rằng năm sau lại anh nhà mình rũ đầu nữa Hai anh em bàn bạc với nhau xong Nhìn sang bên kia lúc này Một con huyết trùng To bằng cổ tay Đã từ từ áp sát vào dìa trận pháp Nó dừng lại Nó trườn thân mình nhảy nhụa xung quanh Để làm lá chắn Rồi sau đó bất ngờ nó phun ra một đám khí xanh Trong trận pháp Trận pháp rung lên bẩn bật dữ dội Đáng sợ Quang sắc ở hướng khảm và trấn Chập chờn như muốn tắt Nếu như trận này bị phá Anh sẽ đánh lạc hơn chúng nó Em phải chạy nhanh ra khỏi hang Đi tìm thầy đến đây Anh tiên à Đến lúc mà em tìm được thầy đến đây Thì có mà anh thành cái xác khô à Ở bên kia lão trường rú lên Một tràng âm thanh ghê giận Từ sau lưng của lão Hai cái xúc tu đỏ dọ Lòm lòm như máu dài ngoằng Đang tấn công vào trận pháp Trận pháp thanh sơn như muốn nổ tung Những vật linh quang đã bắt đầu tan vỡ Đi đi, để em Lòng Mày mày định làm gì hả Long Long liền gạt tay anh ra mà bước lên Bàn tay thoan thoát Lệnh khởi đoạn trùng quyết ta sinh tận hóa không Thành sơn thần pháp ta trùng nhập hư phong Linh lực từ người Long tỏa ra Chiếc roi chấn tà rung lên bẩn bật Thành sơn đoạn trùng thuật Lâm kinh ngạc nhận ra Thứ pháp môn này Thứ này dùng để tẩy trùng quế rất mạnh nhưng lại tiêu tốn rất nhiều linh lực nếu như sử dụng không kiểm soát được linh lực cạn kiệt sẽ chết cứ như vậy long sông lên mà đánh lúc này lão trương đã bò một ngô lồm ngồm trên đất trông lão đúng là da bộ giáng nhân trùng quỷ ở trên trán lão có một con mắt những tia máu cứ lồi cả ra lão trương vung những chiếc xúc tu đánh qua đánh lại những tiếng đùng đùng vang lên chỉ trong một loáng Long bị đánh lăn sang một bên. Long, Long. Thế nhưng đến cả Lâm sau một hồi né tránh những xúc tu cũng không thể chống cự được. Bây giờ đánh thì không đánh được, mà trốn thì cũng chẳng chạy được. Hai anh em nhìn nhau mà không cam tâm. Nhưng quả thực là nhân trùng quỷ nó quá đáng sợ. Chắc chắn là cả hai không thể nào đối phó được với thứ âm tà này. Bỗng nhìn lúc này từ phía cửa hang Bay vun vút vào những ánh bùa tím Ánh bùa tím tạo thành như một cơn cuồng phong Thiếp lên thân thể của Lão Trương Rồi phát nổ Lão Trương bị đánh đến nỗi những đoạn xúc tu co rút lại Phải buông rơi cả hai nghem xuống đất Là ai? Là kẻ nào? Lão Trương quay phát ra bên ngoài đề phòng Bởi vì ở nơi ấy Theo cơn gió lồng lộng thổi vào trong Bùng lên một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ Cảm nhận được linh lực này Lão Trường biết Chỉ có thể là một huyền nhân Một huyền nhân cực kỳ cao cường ai cha cha Lâu rồi không gặp Lão lại còn chơi cả cái thứ bẩn thỉu Dưới quai âm này nữa đấy Giọng nói vang vọng Một bóng người khạnh khạng đi vào Lão Trường nhận ra ngay kẻ này là ai Chính là kẻ thù không đội trời chung Lão già từ ngoài cửa hang Mặc một cái áo ngắn tay bó sát Ôm lấy cái bụng mỡ tròn như là bà bầu 7 tháng Ở bên dưới là cái quần lửng quá đầu gối Lộ ra đôi chân cháy nắng đen sạm Nhìn cái phong thái ấy thì không nghĩ được Lão lại là một huyền nhân Lại còn là một huyền nhân khét tiếng Ngay cả Lão Trương Cũng phải từng thừa nhận Lão già này là đối thủ ghê gớm nhất mình đã từng đụng độ À, các anh chẳng ăn thua gì. Thanh niên sức giải vai rộng mà không đánh được một cái lão già người trả ra người chó trả ra chó. Đúng là mất mặt thanh sơn tôi đi. Lão già nói xong, đoạn nhổ tuẹp cái lá đang cắn ở trên khóe mép xuống. Lòng nghiến răng chịu đau. Thầy, còn may là con chuẩn bị trước. còn gọi thầy tới kịp. Trời ơi từng nay tuổi rồi mà cứ ỷ lại như thế thì bao giờ mới nhớn được. được rồi, sau này về núi rồi tôi trị anh sau. còn lại đến lúc anh em ta phải bàn lại cách sống. lão trương nhẽ? lão già cười nói, ngẩng lên nhìn lão trương. năm xưa, lão già và lão trương quả thực cũng chính là huynh đệ đồng môn. Cả hai cùng đi theo thầy bái sư học đạo ở trên Thanh Sơn. Chỉ là Lão Trương vì ưu mê tà thuật cho nên bị Lão Sư Phụ phế đi linh lực đuổi ra khỏi Tông Môn. Sau này Lão Trương gặp được cơ duyên mà khôi phục lại. Thế nhưng vì út hận mà bước chân vào con đường tà đạo. Chúng mày cuối cùng cũng tập hợp đông đủ ở đây. Để tao dự hận luôn một thể. <cười> nhân trùng quỷ này không ai có thể chống được lão giả kia nghe như vậy thì thò tay gãi gãi luôn ở đằng sau lưng lão móc ra một thứ trông như là một cái ấn ngọc cái ấn này chính là ngự ma ấn cũng không buồn quan tâm tới hai đệ tử đang nằm sóng xoài ở dưới đất lão bảo này có đưa nào còn sức không Hôm nay thằng nào xử được con quái này? Tao mời thằng đấy đi uống bia. À, bia ôm hả nói? Được không? Hai anh em nghe lão nói mà giật cả mình. Bị lão Trương đánh cho người mềm rũ cả da như là cọng bún thế này. Còn sức đâu mà đánh. Chứ đừng nói gì đến bia. Mà thôi. Các anh toàn là cái loại mồm cá ngạo. Uống bia như uống nước lã, Chết tiện tôi. Thôi thôi cứ nằm đấy để tôi vậy. Ê cái thân già này. Già rồi mà còn khó. Đoạn lão đấm đấm vào lưng vài cái. Rồi thong răng đi tới. Ở bên đối diện. Lão Trường đang hết sức đề phòng. Những cái xúc tu đã bắt đầu quấn lại. Rồi lấy đà lao vút về phía của lão già. Để xem. Mày chống đỡ như thế nào. Hai chiếc xúc tu đang trên đà lao. Chỉ thấy lão già kia đột nhiên. Mắt đang liêm diêm tuét nhèm toàn dị Mở trừng mắt ra Lão dơ cao ngự ma ấn Ấn một ngón tay trong tâm ấn Một tia linh quang xanh ngọc bay vút lên đỉnh đầu Rồi tỏa ra thành một tầng kết giới bảo vệ quanh người Lão tụng niệm Thanh sơn đạo linh Hữu chuyển càn khôn Tả chuyển nhật minh Khê kim bất nhã Đại ấn ngự ma Lão bước lên phía trước một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm. Ai, chủ vận như xưa, cứ cô chấp định rút ngắn con đường tu tập bằng cách bán mình cho tà thuật. Năm xưa mà trung chịu nghe lời tôi, thì bây giờ cũng không rơi vào cái hoàn cảnh này. Lão trưởng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng năm xưa, biết bao nhiêu sự cố gắng của tao. lão sư phụ đều không ghi nhận. Mà đều cất nhắc mày Hai bên bắt đầu quấn vào với nhau Quả thực Lão Trương biến thành nhân trùng quỷ Vô cùng đáng sợ Mặc dù là lão già mới xuất hiện Trên tay lại có cả ngự ma ấn bá đạo Tuy nhiên để mà chống cự được lão trương Cũng phải vất vả toát cả mồ hôi Chỉ một chốc Cả hai lão già tách nhau ra Lão trương thở phì phì Một bên xúc tu đã bị chặt đứt Còn lão già kia thì đầu tóc xóa sợi cả da. Khóe miệng còn rơm rơm máu. Lâm và Long lo lắng cho thầy. Chỉ thấy lão già xua xua tay tỏ ấy mình không sao. Lão ném luôn hai cái tông. Đi chân đất. Dẫm bịch bịch xuống. Như thế này cho nó đỡ trơn. Đoạn liền nhảy vút. Lao thẳng vào. Ngự mà ấn phát ra linh quang đùng đùng, Xúc tu của lão trương phóng đến đâu thì bị đốt cháy đến đó. Chỉ trong một thoáng. Làn khói độc tỏa ra từ những cái xúc tu bị đứt Lão thầy già lấy ra chín lá bùa ném về phía trước Ngự ma ấn trên tay xoay tít Tỏa ra linh quang rực rỡ Lão trường bàng hoàng lùi lại Miệng đầy máu Tất cả các xúc tu bị đốt cháy xém Chảy ra dịch vàng như nước mổ Loáng một cái Hai anh em Lâm và Long cũng nhận ra Đây là thời cơ Liền trồm lên đứng bên cạnh thầy Lão già nheo mắt <cười> Dạy được rồi à Thầy thèm bia Thầy Anh em con làm sao mà bỏ thầy đi uống một mình được Lão già cười híp mắt Nhìn sang bên lão trương Lão trương lúc này đột con mắt cũng trợn trừng điên cuồng rồi Xem ra lão trương Đang huy động hết sức mạnh Của thứ ma quái trong người Một cặp cánh mỏng dính nhớp nháp nhô ra Hai cái dâu đỏ sẫm ngo ngoe Lão ta biến thành bản thể nhân trùng quỷ đây Ghê đây Chuyến này là chơi tất tay đấy Nhân trùng quỷ trồm tới Chỉ thấy ba thầy trò vun vút vun vút Nhảy trái nhảy phải Vừa rồi đối mặt với lão Trương Thì một mình lão già còn miễn cưỡng Thế nhưng bây giờ có thêm hai đệ tử hỗ trợ Quả nhiên cả nhân trùng quỷ Cũng trở nên luống cuống tay chân Long nhảy vút lên trên cao Cây roi múa tít Miệng niệm chú Truyền nhân thanh sơn đời thứ 27 Trần Minh Long Phụng sắc lệnh tổ sư diệt tà ma Huyền pháp dương giang xuất hữu kim quang Đọa hồn trường tiên Thoái tán yêu ta Ở bên kia Lâm cũng niệm một câu thần chú tương tự Rồi cắm phập con dao vào thân Của nhân trùng quỷ huyết Nó rít lên một tiếng Máu đen bắn lên cuộn cuộn, do chấn tà của Long vụt thẳng xuống một cái. Chỉ thấy một đường dài kéo ra, thân thể của nhân trùng quỷ đã toát cả ra. Cuối cùng là lão già đã dốc toàn bộ linh lực vào trong ngự ma ấn. Vừa rồi lão đã đem hết toàn bộ sức mạnh để khống chế ngự ma ấn. Giữ chặt nhân trùng huyết quỷ cho hai đệ tử tấn công. Chỉ chờ mỗi thời cơ này, lão dậm chân đánh dầm một cái. Mặt đất dưới chân cơ hồ rung chuyển Thanh sơn huyền nhân Hành pháp chân ma Thương thiên soi dọi Âm tuyển minh chứng Phong diệt chồng quỷ Giải trừ ma đạo Ngựa ma ấn từ từ ép xuống Luồng ánh sáng mạnh mẽ Từ ngựa ma ấn thiêu đốt thân thể nhân trùng quỷ Nhân trùng quỷ có cố dễ dụa cũng không được. Tiếng gào thét của Lão Trương lẫn trong tiếng của nhân trùng quỷ. Thân thể nhân trùng quỷ dần dần. Bị đánh tan tả khí. Cho đến khi không gian trở lại im lặng. Đại ấn vẫn còn quay tít trên không trung. Lão Trương cùng với nhân trùng quỷ. Đã bị ba thể trò tiêu diệt. Vậy là một đời tà sư làm biết bao nhiêu chuyện ác trời không dung. Đất không tha. Này cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Một lúc lâu sau, Lâm mới thở dốc, ngã vật ra đất. Bàn tay vẫn cầm con dao mà run cầm cập. Toàn thân bây giờ tựa như là vỡ vụn cả da thở phì phì. Long ở bên kia thì cũng ngồi xuống, phải chống tay mà thở hổn hển Có duy nhất lão già mặc dù là hơi run run, vầng trán nhăn lại mỏi mệt. Nhưng ánh mắt của lão hiện lên sự nhẹ nhõm. <cười> Thắng rồi, thằng này cũng thường thôi. Lòng biểu môi. Nếu như mà. Nếu như mà một mình thầy solo. Với con nhân trùng huyết quỷ kia. Thầy có mà. Nó chẳng thể thầy. Ôi. Bây giờ tao hỏi mình nhá. Tao năm nay hơn 70 tuổi rồi. Sức làm thao sao bằng được thằng danh con mới ngoài 60. Hả? Người ta bảo rồi khôn đâu đến trẻ khỏe đâu đến già. Nó khỏe hơn tao. Nhưng mà nó nó ngu hơn tao. Chúng Chúng mày. Cho đến khi mấy người quay ra vách hang, thằng cô tí sắc mặt đã hồng hào nhưng vẫn còn ngất lịm. Các tín đồ đã được lão già giải thoát. Mấy thầy trò dùng thuật pháp và nước bùa để cho họ hồi tỉnh trở lại. Từng người từng người khi nhận ra sự đen tối ở đây, dùng mình sợ hãi rụt rày. Đột nhiên lòng quay phát lại. Thầy Thăng Khải Lão thầy già giật mình Lên vội vàng đi đến Tất cả những sợi dây xích sắt Ở sâu trong hang Phong ấn lối đi Giam giữ âm linh song đồng quỷ Đã bị đứt đoạn Mùi tà khí vẫn còn bùng lên Khuôn mặt của lão trầm xuống Hình như là âm linh song đồng quỷ Đã trốn rồi Không thể nào Máu máu hiệp tế chưa đủ 100 người Song đồng quỷ làm sao có thể phá được cấm chế Lão thầy già gật gù Đúng là song đồng quỷ không thể tự phá cấm chế. Nhưng nếu như thằng Khải là người mang kết huyết chi điểm, thì đến đây lão mới gật gù phân tích. Lão trường chọn thằng Khải là học trò thực đã có ý đồ. Lão phát hiện ra thằng này mang kết huyết chi điểm, dùng nó như là một quân cờ cuối cùng. Nếu như người thức hiến tế thất bại, Người mang kết huyết chi điểm có thể để cho song đồng quỷ nhập xác mà thoát ra. Song đồng quỷ sẽ phải đánh đổi gần như toàn bộ tà lực. Phải cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục lại. Vậy, vậy là lão trường vẫn thắng chúng ta? Thế sao? Sao thầy bảo là lão ngu hơn thầy? Thế lão lừa được thầy? Sao lại đổ cho tao nhỉ? Lão lừa chung mày chứ lừa lừa tao à? tao đến để đánh nhau với nó chứ còn cái đoạn trước tao biết đâu được ấy ô hay thế thì thì dưới tán cây rừng rậm rạp phía sau dãy núi làng phúc an bóng người lảo đào bước đi nặng nề hắn tựa người vào gốc cây thở hổn hển cảm tạ thanh chủ đã nghe lời cầu khẩn của ta kịp giữ lại hồn phách của ta trước khi bị bọn thanh sơn tiêu diệt hoàn toàn đây chính là âm thanh của lão chuông Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống khuôn mặt của người thanh niên tên Khải. Chỉ là ánh mắt của Khải đã hoàn toàn khác. Từ nay, ta, lão và cả người thanh niên này sẽ là một. Chúng ta có ba linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể. Nhất định là chúng ta sẽ trả thù. Chúng ta sẽ trả thù. Hóa ra, Khải là sự dung hợp của cả ba linh thể. Một phần linh thể của Khải Một phần hồn phách của Lão Trương Và cả hồn của âm linh song đồng quỷ Tất cả cùng chia chung một thể xác Nếu là người bình thường thì chắc chắn là sẽ chết Hoặc là hóa thành dị thi Thế nhưng âm linh song đồng quỷ Dựa vào tà thuật khủng khiếp của mình Giữ cho ba linh thể cùng tồn tại Mặc dù lần này Lão Trương thua Thế nhưng ít nhất là Lão vẫn còn tồn tại ở trên nhân thế này cho dù là ở dạng gì. Có nghĩa là cuộc chiến giữa Lão và các huyền nhân vẫn chưa kết thúc. Ở phía đằng xa, những người làng Phúc An thất thẻo trở về. Trải qua cái chuyện kinh sợ này, họ tự nhủ với nhau là tuyệt đối. Không bao giờ một lần nữa ngu dại để cho những kẻ lợi dụng về tiếng ngưỡng. Mà dụ dỗ họ Cái gì thì gì Chẳng phải thờ đâu xa Thờ ngay tổ tiên nhà mình trước đã Đó mới là đạo lý làm người Ai về nhà đấy Mọi người ôm nhau khóc lóc Khóc cho bản thân vừa vượt qua một cơn tai kiếp Khóc cho cả những người đã ngu dại Đi hiến tế chẳng bao giờ trở về Ba thầy trò lúc này Đang ngồi bệt ở ngoài hiên Của nhà trị liễu chia nhau cốc nước điu thuốc thở hổn hển mặc dù trong ánh mắt của ai nấy cũng chất chứa suy tư cuối cùng lão già đứng lên thôi thấy mọi việc đâu ở đấy tao đi về nhà ok thầy Thế bảo đi bia bọt tận trong núi sâu rừng thẳm này lấy đâu ra bả bia thì cùng lắm con đưa thầy xuống dưới thị trấn giờ đi cơm mà đầy nhưng mà Nhưng mà đợt này tao tiêu hết tiền lương của tháng này rồi còn phải đang chờ trong hiệp hội huyền nhân họ cấp Thôi tao đi Tao cậy chung mày Cô thích uống thì tự đi mà uống Tao già rồi chứ ăn được uống được bao nhiêu được mà Vứ vật Thôi thì tao đi Nha Tao đi <cười> hết truyện. Cái người liên hệ của bạn nó đánh nhau kinh quá. Và nhầu tận quá nó nhầu tôi đọc hoa hết cả mắt váng hết cả đầu. <cười> nó nhầu tận quá các ông ạ. Ok, vậy là à, chúng ta đã thấy cái cái cuộc đối đầu của những huyền nhân. Với Nguyễn Nhân Thanh Sơn Với Lão Trương Và những cái thế lực tà ác nó thực sự chưa bao giờ chấm dứt cả Đúng không ạ? Cái ác luôn luôn tồn tại Chừng nào mà cái thiện à, Chừng nào mà cái thiện Vẫn được con người ta hướng tới Thì cái ác nó vẫn còn len lỏi ở đâu đó, đó. Thì Chúng ta sẽ chờ đợi những phần tiếp theo của tác giả. Ok. Mắt của tôi dạo này nó lại lên tăng nhãn áp, các ông ạ. <cười> lại tăng nhãn áp, cho nên là đọc mà nhìn lâu vào trong cái màn hình máy tính nó, nó hơi, nó hơi mỏi mắt. Ok hôm trước thì Bạn Vinh Linh Vinh Linh biết con không nhỉ Chúng ta talk sâu một chút về thán khí Đấy ok Vinh Linh đây rồi Thán khí à, Thán khí thì như thế này nhé Tôi cũng đã chia sẻ với anh em Về một vài những cái khái niệm rồi Đúng không Một vài cái khái niệm về về tâm linh rồi Chúng ta đã có yêu khí, ma khí, quỷ khí Đúng chưa? À, còn ngày hôm nay thì sau mấy ngày khất nợ Thì tôi cũng chia sẻ với anh chị em về thán khí Đây là thán nhá Thán khí chứ không phải là oán khí các bạn à, Như thế này Chúng ta cũng đã từng biết oán khí là gì Là cái nơi mà đã có nhiều người bị chết oan, chết uổng, chết chưa tận số, chết theo một cái cách mà họ không muốn hoặc thậm chí cả cái cái cái cái cái người còn sống nhưng mà vì chịu quá nhiều những cái cái ẩn ức đúng không? mà thành thán khí đúng chưa ạ? thì ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ với anh em một thứ gọi là thán khí Cái cụm từ này thì anh em ít gặp Thế nhưng mà đối với những người Mà làm Về tâm linh và đặc biệt Là đối với những cái ông thầy cúng Ở vùng cao Thì cái cụm từ này nó rất là quen Nó rất là quen Và gần như ở trên vùng cao Thì người ta không dùng cái cụm từ Oán khí mà người ta dùng là thán khí Nhưng thán khí và oán khí Là hai cái cái khác nhau Đó Các bạn hình dung là như này, nó nó hơi trừu tượng, tôi để tôi sắp xếp câu từ diễn tả. Nó là một cái dạng của oan khí tức là cái nơi mà đã xảy ra những cái thứ con người ta không mong muốn hoặc là những vật sống có thể là con vật là chim muông ở trong rừng, muông thú ở trong rừng. Nó nó bị con người ta bẫy, con người ta tiêu diệt quá nhiều. Đấy, hoặc là chính bản thân con người chết Vì nhiều lý do mà họ chưa tận số Nó tụ lại Nó luẩn quẩn ở đó Nhưng oán khí thì thường thường là nó sẽ bùng lên ngay Đúng không ạ? Nó bùng lên ngay Thế cho nên là những cái nơi nào mà tích tụ oán khí Thì nó sẽ rất nhiều tà quái Nó xuất hiện ở đó Dẫn đến cái việc là à Nó sẽ ảnh hưởng cuộc sống con người Ngay và thường là các thầy uh, uh, Các thầy Pháp các thầy cúng các pháp sư ở trong chuyện trong phim á thì sẽ đến để để để xử lý cái oán khí đó để tiêu diệt tà ma quỷ quá nhưng cái than khí này thì không nó không xuất hiện rõ ràng nó tích tụ lại theo năm theo tháng nếu như ở dưới đất có long mạch các bạn ở dưới đất có long mạch có địa mạch là những thứ linh tụ lại linh khí cho cái vùng đất đó tươi tốt thì cái thán khí đó nó cũng là một dạng như thế nhưng một khi mà cái nơi nào tụ lại thán khí thì con người sống ở đó nó không hiện lên cái sự ma quái nó không hiện lên ngay cái sự độc địa nó không có những cái con đại vương ma quỷ gì đấy xuất hiện như chúng ta vẫn hay thường thấy ở trong trong trong trong phim trong chuyện đâu Mà nó như là một cái dòng Nó như là một cái mạch ngầm Nó hằng ngày nó cứ nó cứ ảnh hưởng Nó cũng y như là long mạch Nếu như long mạch là thiện, là lành, là tốt Thì linh khí ở đó Thì cái thán khí này Nó nó ngược lại như thế Nó cứ hằng ngày Nó thẩm thấu lên Nó ảnh hưởng tới tất cả những gì tồn tại Ở trong cái vòng Của cái mạch thán khí đó Thế nên là có những cái câu chuyện Hiếm, hiếm hoi À, Văn Hào, ok. Để mai anh sẽ bảo chị bên tập ch rep, check và uh, rep lại nhé. Bài cũng check rồi đấy nhưng mà bài gửi nhưng mà anh cũng chưa xem. Ở trong những cái vùng rừng núi có những cái cái cái nơi đó các bạn. Các thầy các thầy mo mà nhất là thầy mo nào mà ngày xưa đi xem xem những cái nơi mà để thả dê để nuôi dê ở về trên vùng cao. Bây giờ thì tôi không nói nhưng bây, bây giờ hiện đại rồi trong núi chẳng còn chỗ mà sống đâu các ông ở núi mà cứ ở tùng lùm tào la là kiểm lâm người ta đuổi đấy. Cái nhưng ngày xưa ấy, những đặc biệt là những cái, cái cái dân tộc họ có những cái cái tộc người, những cái bản làng họ có cái tập tính là du canh du cư ấy. thì cái những cái ông thầy mo những ông thầy tào ở những cái tộc người những cái bản làng đó phải là những người có con mắt rất là tinh tường và chuẩn bị khi đến mỗi một nơi nào đó mới tức là Du canh du cư là gì để nói cho nhiều bạn không biết Đó là có một số Một số cộng đồng dân tộc thiểu số Bây giờ thì cũng chả còn đâu ngày xưa thôi Họ sẽ canh tác Không phải là cố định ở Một thửa ruộng, một vạt ruộng, vạt nương nào Mà họ sẽ du canh du cư bằng cách là Đốt rừng, làm nương, làm dãy Họ cứ đến cái vạt rừng này ok Họ thấy đất đai đây tốt rồi Đốt làm mồi lửa Đó Sau khi đốt xong cái thì đất ở đấy cho tàn nó xuống các thứ là bắt đầu là cày đất lên và canh tác ở đó, canh tác ở đó một vài vụ. Đến khi nó bạc màu rồi thì họ bỏ, họ lại đi, rắt díu hết nhà cửa con cái đi sang một vạt rừng khác cứ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Đời cha đời con, cách đây đâu đó chỉ khoảng tầm 15 đến 15 năm thôi thì thú thực là trên một số những địa bàn vùng cao là vẫn có một số những tộc người những bản làng thực hiện cái cái cuộc sống du canh du cư như thế cho nên là đã có những cái giai đoạn nhà nước mình đã phải vận động rất là nhiều thậm chí đã phải dựng những cái ngôi làng để kêu gọi những những bà con đó đó ổn định cuộc sống đó cái việc này cũng rất là vất vả các bạn bởi vì những cái năm tháng mà tôi vẫn còn còn làm giáo viên tôi đi theo những cái dàn giáo dục tôi tiếp tiếp cận với những Cái cái trường hợp như thế Phải nói là rất là vất vả Vận động được bà con vất vả lắm Tại vì họ bao đời Họ đã sống quen như thế rồi Ok, thôi trở lại với cái vấn đề than khí Than khí này đấy Thì thì vì họ đi như thế Họ đi khắp Loanh quanh núi rừng như thế đó, Cho đến Đến bất kỳ một cái nơi nào mới Thì cái vai trò của ông thầy Mo Ông thầy Tào Cực kỳ là quan trọng Ông thầy mõ, thầy tàu sẽ là người xem xét xem cái vùng này Có ở được hay không Những cái thông lũng này có gieo trồng được hay không đấy Thế thì các ông thầy mà cao tay Các ông sẽ có thể là nhìn ra được là thán khí Ở đây có hay không Còn nếu như mà không nhìn ra Người ở đấy thì sẽ ốm đau bệnh tật Thả trâu, thả bò, thả dê, thả lợn ở đấy Thì cũng thế, ốm đau bệnh tật không có sinh đàn để đống để mà canh tác được. Hoa màu trồng ở đấy cũng sẽ sâu bọ mất mùa. Đấy là nhẹ. Có những cái thung lũng người ta nói rằng đến bây giờ cũng thế thôi. Nếu như anh chị em nào mà ở khu vực Võ Nhai vào thật sâu, vào cái khu bãi vàng tôi thì cái đoạn đấy tôi chưa dám vào. Cái năm mà tôi đi tôi đi làm dự án giáo dục ở trên đấy Cái năm đấy tôi, tôi nói thật là tôi cũng không dám vào Nó có một cái khe Người ta gọi là cái khe Mà Đến dân bản địa hỏi dân bản địa ở đấy Không Họ nuôi dê nuôi trâu nuôi bò Trong khe núi các bạn Rất nhiều bởi vì nó rất là nhàn Thế nhưng mà riêng Cái khe đấy thì tuyệt không dám Thả trâu thả dê Thả bò đến cả trẻ con nó chơi Nó cũng bị cấm không dám vào đó. Bảo trong đấy thì thực ra để mà nói là mưa đó. Mưa thì mưa gió rất là tốt. Đất đai nếu mà nhìn thoáng qua thì cũng rất là màu mỡ. Cũng không có hiện lên cái sự ma sự quỷ gì đâu. Chưa bao giờ. Nhưng mà từ bao đời này rồi cứ người lớn dặn trẻ con như thế. Thế thì hỏi ra thì họ bảo là trong đấy có than khí. Thứ nhất là lam sơn gió trướng nó thổi xuống. Thứ hai là than khí từ dưới đất bốc lên không ở được. Mặc dù là cái lũng đấy nó rất là đẹp, cái khe cái lũng nó rất là đẹp. Những nhà mà nuôi người ta nuôi dê cả đàn đến hàng trăm con, nuôi trâu nhiều nhà cách đây khoảng tầm 15 20 năm nhiều nhà giàu họ nuôi trâu đến cũng phải đến vài chục con họ thả cứ thành từng đàn cứ sáng lùa vào trong thùng, thùng lũng nó chả đi đâu mất được. Nó trong cái thùng lũng đấy sau đó là chiều là có khi nếu mà những cái đàn trâu mà nó có con trâu đầu đàn nó có cái mõ lúc nó lọc góc đi là nó tự về luôn. Thì cái than khí mình hiểu cơ bản là như thế, ngoài ra thì nó thực sự là nó có có nhiều cái khái niệm trừu tượng, có những nơi người ta gọi cái lam sơn gió trướng ấy. Tức là cái gió đập ở trong rừng nó cũng là một loại than khí. Nó thật lòng với anh em nếu như anh em nào mà đi thứ nhất là đi đi, đi kiểm lâm thứ hai là đi làm địa chất tức là cái việc những công việc phải đi lên rừng xanh núi đỏ thì các bạn sẽ biết đúng không ạ cái gió độc ở rừng nó cực kỳ đáng sợ luôn <cười> thứ nhất là ngã nước thứ hai là dính về gió trướng người mà yếu yếu mệt mệt đầu óc nó nó nó căng thẳng nó mệt mỏi đi đường dài trong rừng chúng phải một cơn gió độc cảm cảm giác đang đi cả đoàn đi này thấy có cơn gió thổi qua cái cái người đấy chết sững ở giữa đường luôn, nó chết sững ở giữa đường luôn, chết chết đứng như trời trồng luôn. người ta kể đến trâu bò nhiều con còn bị gió bị gió trướng nó thổi chết, không biết làm sao chỉ thấy có những người dân ở rừng người ta kinh nghiệm người ta cứ thấy rừng lao sao có động rừng thì ý như rằng là về Không vào rừng nữa. Không không xua trâu xua bò lên rừng nữa. Về. Tại vì là gió trướng mà nó thổi. Thì trâu bò nó còn chết. Nó không phải là gió lạnh. Nó nó nó như kiểu động rừng. Nó cứ lao sao trong rừng. Nó cứ lao sao. Tôi tận mắt nhìn thấy động rừng rồi. Nhưng mà tôi tôi chỉ ở bên ngoài thôi. Tôi chỉ tít ở bên ngoài bìa rừng thôi. Chứ tôi cũng chưa bao giờ ở sâu trong rừng. Để chứng kiến động rừng. Vào rừng sâu thì vào nhiều. Nhưng mà. Chưa bao giờ chứng kiến động rừng ở trong rừng sâu xem trong đấy nó có cái gì. Ở ngoài gió thì cũng nhẹ nhàng mà sao cả khu rừng nó cứ lao sao lao sao lên. Và ở trong rừng ấy, thì những cái con vượn con vọt, những cái lúc đấy nào nó kêu ghê lắm. Là biết là gió trướng <cười> gió trướng nó nó thổi sợ lắm. Thì đấy người ta cũng nói rằng đấy cũng là một loại thán khí. nha Còn có nhiều những khái niệm nó khác nhau. Thế nhưng mà anh em mà đi đến cái cái cái cái, cái nơi nào mà để mà kiểm tra cái cái than khí này thôi thì tiện thì nói luôn. Nó nó phải là thầy cao tay thế nhưng mà cũng có một vài cách cái cái tỉ lệ thì nó mang tính chất hên xui Nhưng chắc là phải được 60%. 60% luôn. Ờ Mình cứ Cái nến mỡ bò ấy, Nhưng bây giờ chắc là cũng ít mua được Đúng không Cái nến mỡ bò thì Chắc là trước đây Thì còn nhiều trên tôi cũng có Nhưng chắc là chỗ anh chị em thì ít mà khó mua Thì Mình mình lấy cái nến đó, Mình đốt Mình úp cái bát lên Úp cái bát lên giữ làm sao Chống làm sao cho nó Cái muội của nó Thấy mũi nó đóng ở trên đó Nha. Cầm cái bát đây đi Ví dụ đến cái đất này à. Thấy nó cũng tất nhiên là Mình cảm thấy nó âm mưu âm mưu, Nó cũng có cái gì đấy rồi Thấy có mùi rồi Đục một cái lỗ Có gì đâu Lấy một cái cọc Làm một cái cọc bằng ngón tay này Dài dài khoảng tầm 50 phân Đục một cái lỗ sâu sâu xuống Úp cái bát đây lên Đấy Thế là Để đấy nhanh thì khoảng một buổi từ sáng tới trưa, còn lâu thì cứ để qua một ngày. Các bạn nếu mà cái nơi nào mà nó có thán khí nhiều á, nặng, à, mở cái bát lên cái là cái cái cái muỗi đen, ấy. cái giống nến mỡ bò cái muỗi nó đốt nó bám cực kỳ luôn. Anh em nào đã từng thử thì biết, cái hơi nó bốc lên, nó chảy nó tẩy hết toàn bộ cái muỗi luôn, nó tẩy hết nó chỉ còn lại những cái vệt mờ mờ thôi còn nếu mà những là bình thường thì có hơi nước bốc lên thoải mái. Cái giống muội của nến mỡ bò nó không bám nước không ạ? Nó không bám nước. À, tài lắm cứ thử mà xem. Nghe tôi nói thì mơ hồ anh em làm phát là nhìn hình dung ra ngay vấn đề luôn. Đấy. Cái chỗ nào mà có than khí là nó nó tẩy hết. Nó chỉ còn lại những cái vệt vệt vớt như kiểu giống như kiểu mình lau nhưng mà nó chưa sạch thôi. Đấy còn nếu mà cái nơi bình thường thì nó có bốc nước lên rồi nó nó cái lớp mỡ cái lớp muỗi mỡ bò nó bám lại nó thành một cái lớp rất là nó, nó nó rất là trơn và lì kiểu kiểu như thế như cả mỡ mỡ mỡ mình nấu mà lâu ngày ở trên trên bếp những cái cái xoong cái chảo của mình nó đọng lại rất lâu ngày nó thành cái đấy phải cọ khó cực cái, kiểu kiểu như thế đấy thì mình cứ hình dung như thế thì nó cũng phải đúng đến khoảng sáu 7 phần ngày xưa từ ngày xưa ngày xưa thì những cái ông già hoặc là những cái ông thầy mo người ta vẫn cứ hay kiểm tra cái đấy nó không chỉ là kiểm tra than khí đâu mà kể cả âm khí nó cũng đã kiểm tra được. Ừ. thì cái những cái thứ ở trong rừng thiên nước độc thì nó nhiều lắm. Còn hồi nãy thì Vinh Linh cũng tiện thể hỏi luôn Về cái, cái hạo nhiên chính khí đúng không Vinh Linh? Cái này thì mình cũng đã chia sẻ một lần rồi Nhưng mà thôi nhắc lại sơ sơ như Vinh Linh à, Cái hạo nhiên chính khí đó Thì nó là của nho da Nó là của nho da Bây giờ thì chắc là cũng chả còn Để mà nói chuẩn xác Thì nó chả còn Người ta nói rằng là từ thỏa xa xưa Mỗi một môn phái Mỗi một đường tu luyện Người ta sẽ có những cái luồng khí tức Khí lực riêng. Đấy. Ví dụ như là đạo gia. Thì là tu lấy linh khí của đất trời. Đúng không? Đúng không? Ừ. Đấy. Phật giáo. Người nhà Phật. Thì người ta tu luyện dựa trên cái tín niệm lực. Đúng không ạ? Từ bi hỷ xả gì gì đấy. Còn. Nho gia. Tức là những người. Những ông đồ dạy học này Ờ. Những người thi vào cửa khổng sân trình này Đấy. Thì người ta gọi đấy là người theo nho giáo. Nhá. Những người theo nho giáo. Thì người ta cũng có cái đường tu tập riêng. Và kể cả là những người không tu luyện. Thì người ta vẫn. Ví dụ người ta đã có một cái khí chất nào đó. Như ví dụ như ông quan. Thanh liêm. như bao thanh thiên chẳng hạn đấy. Thì người ta có một thứ người ta gọi là hạo nhiên chính khí ở trên người bảo vệ thì anh chị em cũng đã đọc những cái cái bộ tiểu thuyết hoặc là những cái cuốn sách về nho giáo các bạn biết những người đã theo cái tôn thờ cái cái cái cái ừ. gọi là gì cái quan điểm của nho gia thì họ có một cái cái tư duy rất là cương trực tính tình của họ cũng rất là cương trực đúng không đấy thì mình hiểu cái hạo nhiên chính khí nó là như thế nhưng Nhưng vinh Minh, cái này mới là cái điểm mấu chốt Bây giờ Ở cái thời gian bây giờ Thì cái cụm từ hạo nhiên chính khí Nó không chỉ đơn giản là dành cho Những người nghiên cứu nho giáo nữa Cách đây Cái hồi mà tôi mới đọc cái bộ Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân Thì tôi có thấy Một cái Một cái tập nào đó họ Mấy những cái tập đầu ấy Họ có nhắc đến cái hạo nhiên chính khí <cười> Thế là tôi cũng tò mò đi hỏi tôi cũng tò mò đi hỏi và tôi hỏi không ai xa lạ chính là một cái người cũng đang nghe chuyện và chú ấy đang ở bên trung quốc đấy chú ấy cũng lại đi hỏi cho tôi thì chú ấy có giải thích là như thế này ở bên đấy đấy ở trong bên đấy nó vẫn còn có những cái đạo quan những cái nho trường mặc dù là thời hiện đại nhưng có rất nhiều bạn trẻ kể cả bây giờ luôn chứ không phải là mấy năm trước đó bây giờ Có rất nhiều bạn trẻ Các bạn ấy lên những đạo quan các bạn thu luyện Ví dụ như kiểu là gì Ví dụ như Long Hồ Sơn này, Mao Sơn này Võ Đang này, kiểu kiểu như thế đó Những cái đạo trường Tức là những cái cái cái Đạo quan là nơi mà tu theo đường đạo giáo Những cái nho trường Tức là những cái nơi mà trường học Ngày xưa, theo kiểu ngày xưa đấy Thì Chú ý đến đấy chú hỏi Thì người ta giải thích rằng Ở cái thời bữa bây giờ ấy, Thì những người nào làm trường trong các cái cơ quan hành chính vì nhân dân đấy thì nó na ná như những cái vị quan ngày xưa hoặc những người theo nho giáo của ngày xưa đấy thế thì đặc biệt là ở những cơ cơ quan lập pháp hành pháp và thi pháp ví dụ như là gì tòa án à, cơ quan cảnh sát bộ đội an ninh ấy thì là những cơ quan đó là những cái nơi mà hội tụ rất nhiều cái luồng khí người ta gọi là hạo nhiên chính khí. Cho nên là có một số quan điểm người ta nói rằng ma quỷ có ở đâu thì thì ở mát. Tớ đố con nào dám lảng vảng vào đến những cái nơi đó. Cái luồng hạo nhiên chính khí ở đó nó rất là mạnh và nó có cái tính áp chế rất là cao. Đây là tôi đang nói theo hướng tâm linh nhá. Ông nào lại bảo điều làm đéo gì có chuyện ma quỷ trên đời này. Đây là chúng ta đang nói theo hướng góc nhìn tâm linh đấy. Đấy, thì cái nơi đó nó hội tụ cái hạo nhiên chính khí rất là cao mà cái hạo nhiên chính khí này là một trong những cái cái cái khí lực có cái khả năng trừ tà sát quỷ rất là lớn ma quỷ nó rất là sợ nha thế thế cho nên là ở cái thời buổi bây giờ thì chúng ta hình dung là cái hạo nhiên chính khí nó hay có ở những cái nơi như thế ông nào mà có tu luyện thì cứ đến Những cái nơi ví dụ như là hành pháp, lập pháp, hành pháp, chấp pháp và những cái nơi thực hiện bảo vệ an ninh đấy, Thì các ông sẽ cảm thấy được là nơi đó có hạo nhân chính khí Còn nếu các ông không cảm thấy được hay không tôi không biết Nhưng mà theo cái quan điểm của họ thì ma quỷ nó rất là sợ những cái nơi như thế Tôi nói thật với anh em chứ đến người còn phải kính phải sợ Nếu nếu như là một người bình thường Có ai muốn phải đến những cái nơi như là tòa án Đồn công an ờ... <cười> Đúng không Còn doanh, những cái doanh trại đơn vị bộ đội Thì là cái nơi mình không phải để tùy tiện Thích đến là đến, thích chơi là chơi được rồi Đúng không ạ Thật là đến người bình thường Chúng mình còn sợ cho huống chi là cái lũ ma quỷ <cười> Đúng không ạ Thì chúng mình hiểu đó là như thế Okay. Đấy là chia sẻ một chút đấy là nợ câu trả lời với Vinh Linh hôm nay trả lời xong nha Vinh Linh nhá uy tín không uy tín và bạn cũng cứ tìm hiểu bởi vì nó thật ra nó có rất là nhiều những quan điểm Đó. vô tù được không anh anh không biết tù thì anh không biết à, em cứ vào thử em tù đấy khoảng năm năm đi có khi là ra sẽ có câu trả lời <cười> cái này là theo cái người bên Trung Quốc họ giải thích chứ còn ở ờ Việt Nam mình ngày xưa thì cũng cái thời mà gọi là Đại Việt đó thì cũng vẫn cái thời mà phong kiến thì cái cái cái nền tảng nho giáo nó cũng là một cái nền tảng rất là sâu sắc. Cũng có những cái quan điểm như thế, cũng có những ông đồ nho bên cạnh vừa là ông đồ nhưng lại đọc rất nhiều sách cổ và biết cả cái sự tâm linh. Đấy. Có rất là nhiều và tôi chả nói đâu xa ngay trong cái bộ những cái bộ truyện mà tôi đã từng đọc cũng đã từng nhắc đến như ông đồ nho cách đây uh, 3 năm tôi có đọc một cái chuyện gì của cái bạn uh, chuyện gì của bạn gì tôi quên mất rồi nhưng tôi nhớ mang mang là có có một ông đồ ông đồ có thể trừ tà được chính là vì các, các ông đồ nho đọc sách đọc sách cổ Thế cho nên là trong những cái sách cổ đó họ cũng có viết lại những cái phương pháp trừ tà sát quỷ Rồi là rất nhiều những cái huyền thuật, bí thuật Và những ông đồ nho thì thường là một mạch theo cái quan điểm của nho giáo Cho nên cái tính tình của họ rất là cương trực Và nó có lẽ là cũng sẽ tụ thành cái thứ hạo nhiên chính khí đó Để cho ma quỷ nó không dám làm hại Ở Việt Nam mình cũng đã có những cái câu chuyện Nó ná ná như vậy Ở trong cái phần gì của truyền Truyền kỳ Mạn lục các bạn tìm lại có đấy Ví dụ như cái cái, cái câu chuyện gì à, Con con con ma nữ mà nó chỉ treo cậu học trò Chứ làm sao nó dám động vào ông thầy ấy. Tôi không nhớ tên Có cái cậu học trò gì Mà bị con ma nữ nó treo ấy. Ông thầy ông ở đấy sao ông dám à, Động vào ông thầy xem chết bà mày luôn Đấy, thì đó là những cái quan điểm Tôi hỏi cái chú đấy bên Trung Quốc chỉ Chứ tôi thì tôi không tu Theo cái đường đấy tôi không biết Tôi cũng không cảm nhận được cái hậu nhân chính khí Tôi chỉ có là Anh em nào mà Thích Xem má só Bỏ bùa chơi ngại Thì có khi là chúng mình ngồi được với nhau <cười> Ok Vingling, tôi hy vọng rằng là cái câu trả lời với cái kiến thức gia lông hạn hẹp của tôi làm cho bạn hài lòng. Phải nói là nợ bạn mấy buổi, hôm nay cũng hơi mệt mấy ngày hôm nay là cái mắt mình nó đến giai đoạn tăng nhãn áp chứ không phải là tôi trốn tránh đâu bạn ạ. thôi hôm nay thì ngại quá cho nên dứt khoát phải trả lời bạn. Nhãn cái mắt tôi cứ quan một thời gian nó lại tăng nhãn áp cứ lâu lâu lại tăng nhãn áp phát mỗi lần tăng nhãn áp ấy mắt nó mệt lắm nó mỏi kinh khủng luôn và nó nó cứ nhức nhức nó cảm giác như muốn lồi mắt ra ấy. nó khó chịu lắm cái này chắc là anh em nào làm về y khoa mắt thì biết sao em đúng rồi em là bác sĩ khám mắt dọc tên mày là gì kia Tuấn Butterfly Tuấn Butterfly đúng rồi anh Tuấn. Em là bác sĩ chuyên khoa mắt dọc, chuyên khoa mắt dọc, chuyên khoa. Em khẳng định tăng nhãn áp khó chịu lắm. Là còn Tuấn Butterfly nữa. Tuấn Butterfly Butterfly là con là con bim bim. Anh đang đọc uh, comment của một bạn ở trên room talk. Nó lại còn nó lại còn nó lại còn đồ nê để cho cái comment nó sáng lên để cho anh đọc được. Anh thấy mình dữ quá đấy Tuấn. Tuấn Butterfly bác sĩ. Chuyên khoa mắt dọc khẳng định rằng là bị tăng nhãn áp rất khó chịu. <cười> anh cảm ơn Tuấn đã lo lắng cho sức khỏe của anh. <cười> anh nghĩ rằng là bệnh của anh anh tự lo được. <cười> Chuyên môn của Tuấn thì... Cái chuyên môn của Tuấn thì nó cũng Nó cũng không phù hợp với anh lắm Em cứ làm tốt cái chuyên môn của em đi Tuấn Nó nhiều thằng đó Nhiều thằng nó quay huốc ghê Ok một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi Sao Em đổ nê 5 lít Anh cho em lịch Cậu tẩy Theo lộ trình Thì Khoảng 4 đến 5 ngày nữa Chắc là nó bảo với anh là một tuần nữa Là nó sẽ xong Nha 5 lít <cười> Theo lộ trình thì khoảng tuần nữa nó xong Nhanh Thì bốn ngày Thì tức là một tuần là Anh lên sóng Chậm thì mười ngày Tại vì quan điểm bây giờ là Chị biên tập yêu cầu là Tất cả các tác phẩm đều phải trách rồi Kể cả là cổng tẩy hay là gì Cũng phải trách rồi Nha Chốt Chúc anh chị em ngủ ngon Có giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại